Bà nội liếc mắt nhìn bé Cúc Con bé run sợ Hai môi đánh cầm cập vào nhau Rồi quỷ xuống Lão phu nhân Con thầy với trời đất Là con không lấy Nếu con mà lấy Xét đánh chết con Cũng không oan Xin người phân xử giúp con Anh Nhã nói tiếp Ngày hôm qua Hồ gái của tôi đi vắng Tôi có nhờ cô dọn dẹp phòng hộ tôi Lúc trước khi dọn Tôi có kiểm tra Đồ vẫn còn đó Sao đến tối lại mất được chứ Chẳng lẽ trước vòng đó Có cánh mà bay Nhìn nhỏ Cúc oan ức, nước mắt ngắn, nước mắt dài, mà cô không kìm được lòng. Cúc theo hầu cô gần 2 tháng nay, nhưng cô hiểu tính của con bé. Tuyệt đối không thể có chuyện con bé lấy cắp đồ của người khác được. Lúc này cô mới lên tiếng. Bà nội, con dám khẳng định bé Cúc không lấy đồ của thím nhã. Với lại thím nhã có nói, hôm đó người vào phòng tím ấy đâu chỉ có nhỏ Cúc đâu, còn có Vũ Tám nữa ạ. Vũ Tám nghe thấy cô nhắc đến tên mình, trong lòng đầy cam phẫn. Mụ rãi lên như đỉa phải vôi Mợ cả Mợ đừng có mà ăn không nói có cho tôi Mợ mới về đây Thì làm sao mà hiểu được việc trước giờ Tôi trung thành thế nào với Trần Gia Con đâu có nói vú Tám lấy Mà Vú bảo con ăn không nói có vậy Vậy Vú có công nhận Vú có vô phòng ăn nhã đúng không Tôi thì tôi có Sau đó Vũ Tám Quay qua nói với bà nội Xin lão phu nhân phân xử giúp già này Bà nội chầm ngơ một lúc Rồi lên tiếng Ăn cắp là tội mà trong nhà này không bao giờ chấp nhận được Nên bắt buộc phải tìm ra kẻ nào ăn cắp Bây giờ có nói Thì cũng chẳng ai tự nhận mình ăn cắp Một lời nói không còn tác dụng Thì bắt buộc phải dùng hành động rồi Mọi người trần xe mắt nhìn nhau Lẽ nào bà nội dùng gia pháp Sau đó bà nội Sai nhỏ xuống đi lấy gia pháp cho bà Trước khi dùng gia pháp Bà chậm chậm nhắc lại Cúc Bây giờ còn một cơ hội để thú tội Nếu không bắt buộc phải đánh bằng khai Bà nội vừa xứt lời, thì nụ chạy tới quỳ xuống trước mặt của bà Bà nội, con xin bà đừng làm vậy con thề là bé Cúc không lấy Diệu Anh, đứng dậy đi Bà nhấn mạnh Cháu xin bà, nhất định là có cách tìm ra kẻ nào lấy cắp ạ Ta nói cháu đứng dậy đi Cúc vừa khóc vừa nói Mợ ơi, bà đứng lên đi ạ Bà nội nói Người đâu, lôi mọi cả đứng ở chỗ khác đi Cô bị hai người lôi đi Cô đứng cách đó một đoạn rất xa Cô bất lực nhìn Cúc bị từng xoay mạnh quất lên người Hàn in vết máu đỏ Ưa máu trên làn da trắng mịt của con bé Cô hận Hận mình bây giờ bất lực Không thể làm gì khác để bảo vệ con bé đáng thương ấy Tội nghiệp Cúc của Mở Mở nhất định sẽ phải đòi lại công bằng cho Cúc Cái con người quất gia kia cũng khốn nạn lắm Quất con gái nhà người ta Đau thế kia Mà gức mặt không mảy may cảm xúc Bà nội nói Nói Chiếc vòng đó hiện đang ở đâu? Lão, lão phu nhân, còn không có lấy? Đánh tiếp đi. Giơ thứ 8, dáng xuống người của Cúc, mỗi một sai quất xuống là lòng cô thắt. Đến giơ thứ 9, cô lớn tiếng nói. Bà nội, cho thấy bà không công bằng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Khải nói, bà nội giận tím mày tím mặt, cô nói tiếp. Hai người cùng vào phòng của Nhã, "Cớ sao, bà lại chỉ cho khảo có một người?" Vẫn chưa biết chính xác là ai lấy cơ mà Theo cháu để công bằng Thì phải tra khảo cả hai Út Liên nói Chị dâu nói thế không có được rồi Dù nhỏ Cúc là người của chị Nhưng chị cũng đừng nên sung tú như vậy Trong nhà này ai chẳng hiểu Vũ Tám như thế nào Chắc chắn sẽ không có chuyện Vũ Tám lấy đồ đâu Hừ, Tầm này chẳng có gì là chắc chắn cả Tầm này chỉ cần sự công bằng thôi Bà nội hít một hơi thật sâu Rồi nắm chặt tay vào thành ghế Trong lòng tự nghĩ Có phải mấy ngày qua mà đã quá dễ dãi với cô Nên cô mới không biết sợ là cái gì Cô nói cha khảo cả Vũ Tám Thật là hoang đường Vì Vũ Tám ở trong nhà này bao nhiêu năm trời Bà thừa biết Bà gần giọng quát Im cái miệng lại Đừng có mặt tùy tiện phát ngôn bừa bãi Vũ Tám nhìn cô khẽ nhích môi một cái Sau đó bà ra lệnh Đánh tiếp đi Thân hình nhỏ nhắn của bé Cúc Dường như sắp không chịu nổi nữa Cô bắt đầu liệm dần đi Bà hai thấy vậy ông sốt xa vô cùng, mạo muội lên tiếng. "Mẹ, con thấy con bé sắp không chịu được nữa rồi, xin mẹ dừng tay lại." Út Liên nói, "Mẹ hai, mọi chuyện nên giải quyết cho xong ạ. Mang ra ngoài đi, nước cho nó tỉnh." Nhỏ cúi bị lôi qua trước mặt của cô, cô rơi nước mắt nhìn con bé. Một người hầu nhanh chân mang xô tới, cô cảm thấy mọi chuyện không thể dừng lại được. Nếu như cô không trực tiếp can ngăn, xô nước dòa xuống người của cô Mọi người dừng tay không kịp về cô lao tới bất ngờ Mỡ cả, mỡ Người hầu ấp úng nói Bà nội đứng bật dậy Nhìn cô đầy tức giận Cô nói Bà nội, con xin bà nội dừng tay lại Gia Minh từ phòng đi xuống Vừa đủ chứng kiến cảnh Cô bị xòa nước vào người Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy Rồi nhìn từng người một Chuyện này là như thế nào Bà nội không nói gì thêm Im lặng bước đi Anh bé cô đi thẳng lên phòng Trước khi đi cô không quên nói với mẹ hai Mẹ hai Nhờ bẹ đỡ nhỏ cúc lên phòng Anh bế thẳng cô vào nhà tắm Rồi cởi bỏ cúc áo của cô ra Cô giữ tay anh lại vì xấu hổ Anh làm gì vậy Thay quần áo cho em Em muốn mình ốm hay sao mà mặc quần áo ướt vậy Em không có Đứng yên đó Gia Minh Em Thay xong anh sẽ nói chuyện với em Cô ngước mắt nhìn ra Minh Cô biết anh đang giận cô lắm Nhưng mà thực sự nhìn nhỏ cúc bị như vậy Cô không chịu được Ngày xưa cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh của con bé Cũng từng bị người ta vu oan lấy cắp đồ Cũng từng bị đánh Đến ứa máu mà không biết kêu với ai Nỗi oan ấy cô hiểu Với lại cô nghĩ dội nước vào người nó cũng không ảnh hưởng lắm Cô cũng có nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ Chủ yếu là cô muốn bà nội dừng tay lại Nên bắt buộc cô phải làm vậy mà quần áo song xuôi Anh tròn cái khăn lên đầu của cô Rồi kéo cái ghế cho cô ngồi xuống Anh còn đi lấy cái máy sấy tóc cho cô Gia Minh Chắc là anh đang giận em lắm đúng không Anh nghĩ là em hồ đồ đúng không Đúng Anh giận em, tại sao lại hành động như vậy chứ Em không nghĩ tới việc mình đang mang thai sao Em có Em làm vậy cũng có lý do của em mà Tắt máy xế tóc đi Anh ngồi xuống trước mặt của cô rồi nói Anh còn giận em vì cái tội Em có nghĩ tới anh không nữa Anh là chồng của em Chuyện gì không giải quyết được Thì em phải cho người đi gọi anh chứ Nếu như hôm nay em không mang thai Thì em có biết là bà nội sẽ xử phạt cả em không hả Em biết Em biết rồi Là do em quá nóng vội Nhớ đấy Chuyện gì không giải quyết được Thì đã có anh Sứt lời Anh ôm cô thật chặt vào lòng Rồi hôn nhẹ lên chán của cô một cái Ngoài lúc thông minh ra Cũng có lúc ngốc thật đấy Cô chu mỏ Véo vào eo của anh một cái Khiến anh kêu lên một tiếng Em nhất định phải nghĩ cách làm sáng tỏ vụ này Mà Gia Minh Em hỏi thật anh nhé Anh nghĩ gì về Vũ Tám Vũ Tám được bà nội rất quý mến Vì tinh thần làm việc rất tốt Tại sao em cứ có linh cảm Lần này Vũ Tám có gì đó bất ổn Nếu linh cảm thế nào Thì em cứ theo linh cảm mà làm thôi Có thể quan sát Vũ Tám hơn Cô buông ra khỏi người anh Rồi đập chát vào đùi của anh một cái Phải rồi, sang không nói sớm Thì rồi em mới hỏi mà Ơ nhỉ mà thôi em đi xuống xem nhỏ Cúc thế nào đã Ơ kìa bỏ rơi chồng à Cô mỉm cười hôn chụt lên môi anh một cái Rồi vui vẻ bước đi Cúc được đưa vào phòng xoa thuốc Bước đến cửa phòng đã nghe được con nhỏ kêu đau Bà hai đứng bên cạnh nói với người hầu Khổ thân nhẹ tay một chút đi Con nhẹ nhàng lắm rồi bà hai Cô bước vào bên trong Nhỏ Cúc định ngồi dậy thì cô ngăn lại Cứ nằm yên đó thôi Cúc rừng rừng nước mắt rồi nói Mỡ con cảm ơn mỡ Ơn huệ này con không biết nói gì để bảo đáp mỡ Con nhỏ này Ơn huệ cái gì chứ Việc nên làm mà mỡ tin con Cúc ạ Mà phải rồi mỡ không sao chứ Mỡ không sao Cứ lo cho cái thân mình đi đã Không phải lo cho mỡ Bà hai nói Khi nãy mẹ sợ quá Sợ bà nội sẽ giận con mà xử phạt cả con May mà lúc đó có gia mình Cô mỉm cười nói Dạ Mà vết thương của nhỏ Cúc thế này Tầm mấy ngày là đỡ ạ À vết thương ngoài ra Chỉ cần sức thuốc vào là nhanh hồi phục lắm Thuốc này ngày trước ba con đi công tác Bên Đài Loan mua về cho mẹ Dạ như vậy thì con có thể yên tâm rồi ạ Vậy mẹ ra ngoài trước đây Con ở lại đây nhá Vâng mẹ hai bận gì cứ đi đi ạ Sau đó cô hổ gái cũng lui đi Lúc này cô mới kéo ghế Ngồi cạnh giường Rồi hỏi Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào Cúc kể mỡ nghe đi Lúc hôm qua đi vất xác về mỡ Con đi ngang qua phòng của mỡ hai Thì mỡ hai gọi con dọn dẹp hộ mỡ ấy Con nghĩ mình cũng đang rảnh Nên cũng nhiệt tình dọn giúp Thế vũ tám vào phòng lúc nào hả con Lúc đó con còn ở đó không cúc Lúc con dọn gần xong Thì vú tám vào ạ Thế vũ tám ra trước hay là con ra trước Dạ vũ tám ạ Lúc con ra thì mỡ hai đi vào Cô im lặng suy nghĩ một hồi Mỡ Mỡ nghĩ gì về ạ Con thề là con không lấy Hâm mà Mợ đang nghĩ cách giúp Cúc đây Mợ mà nghi ngờ Cúc á Thì mợ đã không bênh Cúc rồi Mợ tốt với con quá Thì Cúc cũng tốt với mợ mà Mà tôi nghỉ ngơi đi Mấy nữa khỏe hơn Mợ cho đi ăn gà sán bù lại những vết thương này nhá Ăn cho sướng cái mồm đã Chuyện kia tính sau Dạ Cô bước đi khỏi Cúc rơi nước mắt vì cảm động Sau cái vụ hôm đó Vũ Tám chống đối cô ra mặt Bạn nội ít nhiều vẫn giận cô Nhưng cũng không làm khó cô vì cô đang mang thai. Gia Minh có đến tìm gặp bà nội, nói chuyện, nên bà chấp nhận để chuyện này thêm vài bữa nữa, cho tới khi nhỏ cúc phục hồi mới giải quyết cho rõ. Buổi chiều hôm ấy ở khuôn viên sau nhà, trong lúc cô đang cho vẹt ăn thì nghe được tiếng nói rất gần. Nghe kỹ thì đây là giọng của Vũ Tám. Cô ngó ra, thầy Vũ Tám đang đứng lấp ló sau nhà ăn, nói chuyện điện thoại. Cái sợi xây chuyển hôm đó chưa đủ đấy à? Giờ cậu bảo bà già này kiếm đâu ra được nữa hả? Lần trước đã bị nghi ngờ rồi nên lần này không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu tự mà lo đi. Toàn bộ những câu nói của Vũ Tám đã bị cô nghe rõ một một vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ Tám chính là người lấy cắp chiếc dây chuyền của mợ hai rồi đổ thừa cho Cúc lấy. Cô miếm chặt môi nghĩ thầm. Vũ Tám, để tôi xem đợt này tôi giải quyết bà thế nào. Vũ Tám bước đi cô vội và ngồi xuống nấp sau gốc cây. Ngày hôm sau đó cô vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng mình chớ biết chuyện gì cả. Sáng sớm bà nội rời đi công chuyện, cô liền Cúc đi tới tiệm gà rán ăn cho sướng cái mồm, để rồi lấy sức xử mụ Vũ Tám. Vừa hay, đặt mông xuống ghế, thì xa xa cô thấy Út Liên đi vào cùng người đàn ông cô gặp hôm trước. Ồ ôi, lại chuẩn bị có kịch hay đây. Cô nhanh trí kéo Cúc đứng dậy, rồi ngồi vào chỗ góc khuất của quán. Cúc nhìn thấy Út Liên Hien cũng nhanh trí phối hợp. Trời thương cô, Út Liên ngồi quay lưng lại phía cô và cách một đoạn rất gần, cô ghé tai vào cúp nói nhỏ: "Yên lặng, để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia nhé. Mợ tin có gì đó không ổn." "Dạ mợ." Cô vào cúp im lặng, vảnh tai lên nghe và quan sát. Út Liên nói: "Anh về khi nào thế?" "Sao? Thìn thấy người cũ trở về mà không vui à? Đừng đến gặp tôi nữa, anh cần gì thì có thể gọi điện cho tôi là được." Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con Con nào, anh điên à Ai là con của anh Em đừng giấu anh nữa Bé Su nó là con của anh Út liên thay đổi sắc mặt Liền rơ một bàn tay lên người đàn ông Cầm cái miệng lại đi Anh nghe cho kỹ đây Bé Su ấy không có máu mủ gì với anh cả Năm xưa em báo bầu của tôi Vì gia đình tôi phá sản Tôi đi tù Thời gian em được gả vào trần da Không lâu sau đó Vì đứa bé đó ở đâu Tôi bị hỏng rồi Em nói dối Đứa bé đó là Su Tôi nói em im cái miệng lại cơ mà Hừ, Ba lần đến Trần Gia Tôi đều không gặp được em và con Đến nay tôi đến xin phép lão phu nhân Của Trần Gia Xin phép chồng em cho tôi thử ADN Với bé Su xem nào Anh nói cái gì Anh đến Trần Gia tìm tôi sao Phải Anh điên rồi Mọi chuyện mà lộ ra là anh có biết Anh hại đời tôi không hả Vậy bé Su là con của ai Nó là con tôi có đúng không Không phải. Được rồi, em đừng có trách tôi. Đừng thách thức một thằng mới đi tù về. Nó không còn gì để mất nữa đâu." Gã đàn ông đứng dậy, Út Liên kéo tay lại. "Khoan đã, nếu tôi nói Bé Su là con của anh, thì anh có muốn cha con anh một cuộc sống tốt nhất hay không hả?" "Tất nhiên rồi. Bé Su đúng là con của anh, nhưng tôi xin anh, hãy giữ bí mật này đi. Chỉ chúng ta biết với nhau thôi. Tôi xin anh hãy làm như một người cha tốt. Su không thể theo anh được vì tương lai của con bé." Anh coi như nó là con cháu của Trần Gia đi Ý em là tôi sẽ không được nhận con Một thời gian nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp con Anh hài lòng chưa hả? Tôi có thể tin em không? Anh đang cầm đằng chuôi Tôi cầm lưỡi thì anh sợ gì? Tôi không sợ anh thì thôi Hắn nhào mắt suy nghĩ Rồi một hồi hắn lên tiếng Được rồi, bây giờ tôi cần 100 triệu Em có mang đến đây không? Ít nhất tôi phải trang trả cho đến khi được tìm việc làm Út Liên lôi trong túi ra một còng tiền 500.000 rồi nói Tôi chỉ có 50 triệu thôi, anh cầm tạm đi Em đùa tôi à, làm dâu nhà đó ít nhất trong tay của em Phải có vài tỷ tiêu vặt chứ Này, anh làm như tôi hot được tiền ý Anh cứ làm như làm dâu nhà giàu là sướng lắm ý Út Liên mắt ngấn lệ Thôi, không phải khóc, tôi cầm tạm cũng được Cầm tiền và đi nhanh đi, cả người khác nhìn thấy bây giờ Nhớ đừng có bao giờ tùy tiện tới trần gia tìm tôi đấy Hắn cười nhạt rồi cầm cọc tiền đứng dậy bước đi Trước khi đi vẫn không quên nháy mắt Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh Út liên tức giận Uống một hơi hết cốc nước rồi nói Chủ quán tính tiền Chủ quán vui vẻ chạy tới Của cô hết 300.000 ngàn à Nhưng mà gà này cô không ăn Thì có cần tư gói về không Không cần Út liên đặt 300.000 ngàn xuống bàn Rồi bước đi ngay lúc đó Cô ở bên bàn kia vẫn chưa hết run Vừa nghe hai người nói đến đoạn bé Su không phải là con của Gia Hưng Mà cô đã chết điếng người Cúc Mợ không nghe nhầm chứ Để chắc chắn mợ không nghe nhầm Vừa nãy Cúc đã nghe thấy Út Liên nói cái gì Con nghe thấy mợ ba nói là bé Su Là con của gã đàn ông kia Vậy là mợ không nghe nhầm rồi Cúc ơi Mợ phải làm sao bây giờ hả Cúc Con nên phải trần không mợ Mợ thấy thương bé Su Con bé rất đáng yêu Nhưng nếu không nói thì cậu ba bị lừa dối cả đời đó mợ Để đó rồi mỡ tính Thôi ăn đi rồi về Hai người gọi ra trên bàn Hai chiếc đùi gà rán và hai chiếc cánh gà Từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện Đâm ra cô mất hướng ăn luôn Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ Không biết nên giải quyết thế nào Nhỏ cúc ngon miệng nên ăn hết cái đùi gà Thấy cô tâm trạng nên cũng không nỡ lòng nào ăn tiếp Mỡ Mỡ đang mang bầu Suy nghĩ nhiều không tốt đâu Ừ mỡ biết Mỡ ăn đi mỡ Ừ Mợ mới về đây mà cũng đã tìm được quán gà rán ngon ghê ấy. Đi hơi xa một chút Nhưng phải công nhận là ngon nhất trong thị trấn này mợ ạ Cái vị nó là lạ Quán này là do cậu dẫn mợ tới Nên mợ mới biết đó Mà công nhận ngon thật nhỉ Ngon thì mợ ăn nhiều vô đi Cô mỉm cười Cầm chất đùi gà rán lên ăn Ăn đúng kiểu cô bé nụ ngày xưa Phòng mồm trận má Ăn mà không cần để ý đến ai cả Cảm giác này lâu lắm rồi Cô mới có thể có lại Chiều chiều Lúc đi qua hồ sen, cô thấy Vũ Tám đang đứng một mình cạnh hồ. Định bụng sẽ lướt qua, không đả động gì. Nhưng ai ngờ cô bị ý Vũ Tám gọi lại. Mỡ cả, mỡ đi đâu về á? Thì cháu cũng quanh quẩn ở khu nhà này thôi. Mà từ bao giờ Vũ Tám lại muốn quản lý cháu vậy? Tôi nào dám quản lý mỡ? Vũ Tám nhắc môi cười nhạt. Vậy cháu đi đâu là việc của cháu? Vũ Tám không dám quản lý thì cũng không nên hỏi nhiều, đừng không có việc gì khác. Cháu xin phép. Tôi chẳng hiểu sao cậu cả lại chọn mở một người không biết tôn trọng người lớn Phú thắc mắc à thắc mắc ấy, thì đi hỏi chồng cháu ấy Vú nói cháu không tôn trọng người lớn thì cháu cũng nói luôn nhá cháu chỉ tôn trọng người đáng để cháu tôn trọng mà thôi cháu thích nhất là những người thật thà đấy Vú Vũ 8 thay đổi sắc mặt nhìn cô bằng ánh mắt cay độc từ xa Vũ 8 liếc thấy bé xuốngn đang tới gần bà lùi lại đằng mép hồ vài bước giả như mình sắp trượt chân cô thấy vậy tiến đến đỡ Vú 8 thì bất ngờ la lớn. "Xin mợ tha cho cái già này, già không có lấy đồ, bé Cúc bị đánh, già cũng không muốn." Cô chau mày nhìn Vũ Tám rồi nói, "Vũ nói cái gì vậy? Mợ ơi, đừng làm vậy mà." Nói rồi bà ta buông tay ra khỏi tay cô, rồi ngã hồ sen, kịp lúc bé Sốn trông thấy. "Vũ Tám, Vũ Tám, có ai không? Cứu Vũ." Thề là cô giận tím cả người, không nghĩ ngoài tật ăn trộm ra. Mà mụ ta còn có tận ăn điêu nói hớt như vậy Già rồi có khác Chuyên nghiệp hơn hẳn Một lúc sau đó mụ Vũ Tám được người làm đưa lên bờ Cô mím chặt môi Rồi nói nhỏ vào tai bà Sao bà không ở dưới đó luôn đi Vũ Tám bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi Và khóc lóc Mọi tránh xa tôi ra Tin tức cô đẩy Vũ Tám xuống hồ sen Đã sớm lan truyền khắp trần ra Bà hai nghe tin liền chạy tới phòng tìm cô Diệu Anh Chuyện là như thế nào thế Con không làm gì hết Nên con không sợ đâu mẹ Bà Vũ Tám đang ở dưới nhà Bà nhất quyết không thay quần áo cho tới khi bà nội con về Mẹ hai đừng có tin bà Bà cố tình vụ an cho con đấy Ta chỉ sợ Mẹ hai yên tâm đi Con sẽ có cách trị bà ấy Vừa dứt lời thì bên dưới vọng ra tiếng nói lớn Ôn rồi Lão phu nhân về rồi Xin người phải giúp tôi Có người muốn hại tôi Lại chuyện gì nữa Vũ Tám đứng kể một hồi Bà nội tức giận Gọi mỡ cả và những người có liên quan tới đây Cô bước xuống đã đông đủ mọi người Bà nội nói Vũ Tám nói Con đẩy bà xuống hồ sen Có phải vậy không Con không có Vũ Tám nói Nếu không tin thì lã phu nhân hỏi xuống đi ạ Bà nội nói tiếp Bé xuống chuyện là như nào Con thấy mỡ cả Đứng trước Vũ Tám bên mép hồ Rồi sau đó con thấy Vũ Tám ngã uồn xuống hồ Thấy Vũ Tám còn la lớn Là mợ tha cho tôi Đấy thôi lão phu nhân Bè xuân chứng kiến tất cả rồi mà Mợ cả tức già Vì cái chuyện lão phu nhân Không xử lý già cái chuyện hôm đó Nên hôm nay Mợ đích thân xử lý đấy Bà nội nói Diệu anh Con còn gì để nói không Cô bình tĩnh trả lời Con biết bây giờ Dù có nói gì đi nữa Thì con vẫn không thể nói lại được vũ tám Vì trình độ diễn của vụ ấy quá cao siêu Nhắc tới cái vụ dây chuyền Con cũng đang muốn thưa với nội chuyện này đây Con khẳng định dây chuyền của An Nhã Là do Vũ Tám lấy Mợ đừng có nói láo Con tất nhiên sẽ không nói láo Vì con nói có sách, mách có chứng Vũ Tám ít nhiều thay đổi sắc mặt Nhưng vẫn già cái mồm cãi Oan cho tôi quá mà già đầu rồi nhưng bị đứa trẻ lên mặt Vũ nói vậy lại càng không đúng rồi Dù sao Vũ cũng là người làm nhà này thôi Bà nội mấy hôm nay Cũng chán nản Phải giải quyết mấy cái vụ như thế này Nên cũng không nói gì nhiều Được rồi Có chứng cứ gì lối hết lên đây Cô quay qua nhìn xa Minh bên ngoài Sự gật đầu một cái Thực ra tối qua cô cũng phòng tới chuyện Vũ Tám Sẽ không thừa nhận Nên cô cũng nhờ anh tìm hiểu họ hàng với Vũ Tám Cũng may mà Vũ Tám chỉ có duy nhất Một người cháu Bà không lấy chồng mà lại sống một mình Nên việc tìm kiếm không quá khó khăn Được biết người cháu này Vũ Tám rất yêu thương Dạo gần đây lao đầu vào cờ bạc Nên nợ nần không ít Vũ Tám tìm lại về trần ra Không phải vì tiện đường qua chơi Chẳng qua là nhà cửa ở dưới quê Đã bán hết rồi Và đã không còn chỗ nào để dung thân gia Minh cho người lôi vào một cậu thanh niên Tầm ngoài 20 tuổi trên mặt đã bầm tím vết thương Rồi quăng mạnh hắn ta xuống đất Vũ Tám thấy cháu mình Mặt biến sắc Hắn ta ngước mắt nhìn Vũ Tám rồi nói Dì ơi, dì phải cứu con Cảnh sao lại ở đây Cô lên tiếng Vũ Tám, vũ nhận ra người này chứ Bà nội nói Chuyện là thế nào đây Vũ Tám lắp bắp mãi không nói nên câu Khuôn mặt đã sớm tím tái Tưởng chừng cắt không ra một giọt máu Tôi... tôi... Vũ Tám, bà nói đi Chuyện là thế nào Bà nội quát lớn, tên kia lên tiếng Đám người này đánh con Bắt con khai chiếc vòng ra gì ơi Vũ Tám vội vàng Quỳ xuống dập đầu xuống đất Lão phu nhân, tôi sai rồi Xin lão phu nhân tha cho tôi một con đường sống. Hừ, tha thứ, tha thứ là xong à? Bà định một tay, rung túng cả bầu trời, mà bà nói tôi tha thứ sao? Lão phu nhân, tôi lạy bà, tôi không còn nơi nào để đi hết. Vù tám khóc lớn. Từ lúc bà về cái nhà này, không có lúc nào được yên ổn cả. Thân làm người hầu mà không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình làm chủ đấy à? Tôi không dám. Tôi cho bà 5 phút, dọn đồ ra khỏi nhà của tôi. Nhà tôi không thể chứa chấp cái con người xảo trá như vậy Vũ Tám chạy tới Ôm chân lão phu nhân Vừa ôm vừa khóc Đừng mà, lão phu nhân đừng đuổi tôi đi Tôi hứa tôi sẽ không như vậy nữa Cút đi Hãy niệm tình tôi có công trong nhà Tha cho tôi một lần đi Gia Minh nói với người hầu Còn không mau gỡ tay Vũ Tám ra khỏi người bà nội đi Hai người hầu tiến tới Gỡ tay Vũ Tám ra khỏi Bất ngờ bà ta lăn đùng ra ngất tại chỗ Cô và Sa Minh đứng nhìn thở dài Cô biết bà nội chắc đang thất vọng lắm con người ta khi đặt niềm tin quá lớn vào ai đó Thì thất vọng sẽ càng nhiều Bất chợt cô tha thần suy nghĩ trong vài giây tới chuyện của chính mình Ngộ nhớ một ngày nào đó Mọi người phát hiện ra cô không phải là tiểu thư Diệu Anh Xuất thân cao sang như mọi người tưởng Thì chắc có lẽ mọi người sẽ thất vọng gấp bội phần Bà nội nhìn Vũ Tám cũng không thèm nói câu gì nữa Gia Minh thấy vậy đành lên tiếng Đưa Vũ Tám vào phòng rồi tính Thấy Vũ Tám vậy Cô cũng không nói gì thêm nữa Ban đầu cũng muốn nhất bét với bà ta Nhưng có lẽ trong cô đâu đó Vẫn tồn tại hai chữ thương người Anh và cô trở về phòng của mình Cánh cửa đóng sập lại Cô ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng Gia Minh Em có chuyện muốn nói Sao vậy? Nhìn em sao căng thẳng thế? Chuyện này rất quan trọng Ừm Thực ra em đã từng lừa dối anh. À không đúng, em đang lừa dối anh. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói. Em nói tiếp đi. Em không phải là tiểu thư diệu anh. Gia Minh giả bộ tòi vẻ ngạc nhiên. Em không phải diệu anh thì em là ai? Em là nụ, là người ở của nhà tiểu thư diệu anh. Rồi sao? Em xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh không giận em à? Ngay từ đầu, người anh chọn là nụ Chứ đâu phải là rượu anh Sao cơ? Lại đây, anh nói nhỏ cho nghe này Chiếc quần nhỏ màu hồng dễ thương lắm Chiếc quần nhỏ màu hồng sao? Anh nói khiến cô không thể xấu xím Được vẻ mặt mắc cỡ Hai má cô bắt đầu ửng hồng Như những cánh hoa anh đào tháng tư nở rộ Nhận thấy trong ánh mắt của anh Đầy ý trêu chọc Cô chu mỏ, véo cái eo của anh một cái thật đau Khiến cổ họng của anh phải kêu lên một tiếng Đau? Đáng ghét Nhưng mà thật sự anh biết thân phận của em Ngay từ đầu hả Xa Minh? Ừ đúng rồi Sao anh còn lấy em thế? Anh thích có được không? Cô ngẩn người suy nghĩ Càng nói càng thấy có gì đó sai sai Có phải là anh cho người điều tra em đúng không? Thì cũng một chút Dù sao anh cũng có quyền Biết vợ anh là người thế nào chứ Nhưng em vẫn không hiểu Sau khi biết em lừa dối anh Mà anh vẫn còn lấy em sao? Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn cô đầy âu yếm Đó là lựa chọn của anh Cô lại bắt đầu ngây người suy nghĩ tiếp Sau đó lên tiếng hỏi Còn chiếc quần nhỏ màu hồng kia Sao anh có được nó thế Đó là bí mật của anh Ít nhất anh cũng phải có bí mật riêng của mình chứ Cô lườm yêu anh một cái rồi nói Gia Minh Em phải biết Em cần biết Cô tiến tới chỗ của anh Anh bật cười lùi lại đằng sau Khi đến mép thành giường Anh bất ngờ xoay người lại Rồi cúi xuống Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô Nụ hôn triển miên say rứt Giống như một cây kẹo Càng mút càng không muốn rời Sau đó cô cắn nhẹ lên môi anh một cái Rồi cười tư đầy thích thú Buông em ra không chỗ kia cứng hết rồi đấy Anh véo mũi cô rồi nói cả ngày càng tinh nghịch thôi Càng lúc càng biết hành hạ anh đấy Đâu có Là vì tiểu bảo bối trong bụng mà Bác sĩ có nói là chúng ta phải kiêng đi lại Trong 3 tháng đầu đấy Anh dám chịu một chút đi Em có bao giờ nghĩ anh chịu nhiều rồi Sẽ bị lãnh cảm không đấy <cười> thế mà có người tự tin khoe mình khỏe cơ đấy Thì chẳng thế à Đạn còn bắn trúng lích cái chứ Anh vừa giất lời Thì có tiếng gõ cửa phòng Cậu cả ơi Ông gọi cậu xuống phòng làm việc nói chuyện Ừ tôi biết rồi Cô hỏi Bà đi đâu mấy hôm nay mà không thấy có nhà về anh Bà đi công tác bên Thượng Hải Thì ra là vậy Thôi anh xuống đi không ba đợi lâu đấy Hôn miếng rồi đi Hâm đi đi lại còn hôn hết cái gì chứ Anh nhanh chóng hôn chụt lên chán cô một cái Rồi mới bước đi Tại bữa tối Hôm nay có đông đủ tất cả mọi người Trừ mặt của con nhỏ ân di Nghe nói nó đi khai trương của hàng quần áo Của một người bạn mới quen Bé xua ngồi bên cạnh cô Cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của Út Liên sáng nay Với người đàn ông kia Khiến cô không khỏi suy nghĩ Cô để ý kỹ Con bé hơn mọi ngày Con bé rất dễ thương Nhưng lại không sống xa hơn một chút nào Lẽ nào những lời người đàn ông kia nói Hoàn toàn là sự thật sao Bác ơi, con muốn ăn gà rán Cô giật mình cúi xuống nhìn bé Su Đang lấy tay chỉ chỉ đĩa gà rán Cô mỉm cười nói Được, để bác lấy cho Su nhé Út Liên thấy vậy khó chịu lên tiếng Su, ra đây ngồi cùng mẹ đi Mẹ lấy gà rán cho con Không, con muốn ngồi với bác cơ Su, mẹ nói con không nghe à Út liền Thìm cứ để con bé ngồi đây với tôi cũng được chứ sao Không được đâu Chị dâu cứ kệ con bé đi Lớn rồi không phải thích cái gì cũng được Bà nội lúc này lên tiếng Mấy khi cả nhà đông đủ thế này ồn ào cái gì đấy Kệ con bé đi, nó thích ngồi đâu thì nó ngồi chứ Mọi người tập trung vào dùng bữa đi Ba chồng cô nói Mà phải rồi Con có nghe câu chuyện của Vũ Tám Mẹ định tính sao Bà nội thở dài đáp Tính sao nữa, cái tật ăn cắp Không thể bỏ qua được rồi Ba chồng cô thở dài Vậy có gì ngày mai rồi nói chuyện lại với bà ấy Sau đó ông nói tiếp Nhân tiện có mặt đông đủ mọi người ở đây Thưa mẹ con có việc quan trọng muốn thông báo Bà nội gật đầu Mọi người cũng biết mấy năm gần đây Sức khỏe của tôi cũng không được tốt Vì vậy tôi muốn giao lại việc công ty Để lui về nghỉ ngơi và ung dung tuổi già Tôi có ba người con trai Tất nhiên mỗi người con trai đều có phần riêng của mình Tuy nhiên việc công ty từ trước tới giờ Chủ yếu do Gia Minh quản lý Nên cuộc họp cổ đông tuần tới Tôi muốn Gia Minh lên nắm quyền điều hành Và giữ chức chủ tịch tập đoàn Trần Gia Còn phần của Gia Long và Gia Hưng Tôi sẽ lập bảng thông báo sau Mọi người thấy thế nào Sắc mặt của bà Ba và bà Tư Thay đổi rõ rệt Nhưng không một ai dám lên tiếng phản kháng Nói đúng hơn là đa số bất mãn Với quyết định này Nhưng chỉ dám để trong lòng Ai ai cũng muốn nhận cho mình phần hơn Ông hỏi lại lần nữa Mọi người thấy thế nào Bất ngờ Gia Long cười phá lên một cách rất ngu ngốc Khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn Chỉ có cô và anh là tự hiểu trong lòng Nụ cười ấy tỏ thái độ gì Bà hai nói Mình quyết thế nào Thì mọi người cứ theo thế mà làm thôi ạ Được rồi, vậy thì cứ thế mà quyết Chú hai nói Anh cả Em thấy quyết định này là hoàn toàn đúng Theo em nghĩ sẽ chẳng ai đủ tài giỏi như Gia Minh Gia Minh nói Chú hai, chú lại nói quá cháu lên rồi Cháu còn phải học hỏi chú nhiều gia Minh lúc nào cũng khiêm tốn như vậy Thật khiến người ta nể phục Cháu mời chú một ly Phải, hôm nay phải nói là chú mời tất cả mọi người một ly Vì có khả năng tuần sau chú phải trở về bên kia rồi Công việc bên đó rụt quá rồi Bây giờ chỉ mong vợ chồng hai đứa Sớm sinh cho Trần ra một đứa trẻ Thì nhất định lúc đó rồi có bận mấy Chú Thím cũng nhất định phải về Chú hai hứa đó nhé Tất nhiên cả vợ chồng Gia Long và Gia Hưng nữa Bà Tư thấy vậy lên tiếng Chú hai nói vậy rồi Thì ăn Nhã với Gia Long Xem làm sao sớm có bé con Để niềm vui của gia đình nhân đôi An Nhã cười nhẹ nhàng trả lời Dạ vâng Bà Tư nhách môi cười mỉa mai Bà ba thấy vậy tức lắm Vì dám coi thường con trai bà Út lên nói Nhân tiện đây con cũng có chuyện muốn nói à Không biết hai chị sâu thế nào Chưa sang năm bà nội nhất định sẽ có thêm chất mới. Đó chính là con của vợ chồng con. Bà nội nói. Nói vậy là cháu đang mang thai. Dạ vâng ạ, em bé được 6 tuần rồi nội. Gia Hưng bất ngờ nhìn vợ. Em có thai sao không nói cho anh biết. Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Cả bữa ăn, cô gần như là im lặng. Vì cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ. Con nên nói cho mọi người biết chuyện bé su không phải là con của Gia Hưng không. Chính vì con bé quá dễ thương... Mà cô mới không nỡ lòng nào mở lời. Với lại bây giờ Út Liên lại thông báo mang bầu nữa. Tạm thời cô quyết định im lặng một thời gian tìm hiểu và có đầy đủ bằng chứng rồi mới dám lên tiếng. Sống trong cái nhà này nếu như cứ vạ miệng có khi còn tự hại chính bản thân mình. Đó chính là bài học cô rút ra từ vụ của Vũ Tám. Từ nhà ăn trở về, cô nói Sa Minh lên phòng trước, còn cô đi gặp Vũ Tám. Để anh đi cùng em. Thôi. Anh lên phòng trước đợi em rồi đắt em lên Anh sợ Vũ Tám sẽ làm gì em thì sao Cô bật cười Ngốc à Em còn vác được mấy chục cân lúa ấy chứ Dằm ba cái Vũ Tám có là cái gì Còn bé con trong bụng của em nữa kìa Em biết rồi mà Yên tâm về vợ của anh nhé Vậy anh lên phòng trước đây Nhớ lên sớm nhé Ok chồng Cô gõ cửa phòng Vũ Tám Nhưng không có ai lên tiếng Cô đành tự mở cửa bước vào Thì thấy Vũ Tám đang nằm quay lưng ra ngoài Trên bàn vẫn còn cơm, canh rau Và thức ăn chưa động tới Vũ Tám Nghe được tiếng của cô Vũ Tám mở mắt ra rồi lồm cồm bò dậy Mợ đến đây để cười tôi Thì mợ đã thành công rồi đấy Cháu với Vũ Tám nói chuyện một chút được không ạ Không, tôi không có gì để nói với mợ cả Được thôi Nếu Vũ Tám không chịu nói chuyện với cháu Thì để cháu bảo gia Minh Cho người lôi cổ Vũ Tám ra khỏi cái nhà này Mợ độc ác vừa thôi Đến sự coi trọng cháu Vũ còn không có thì Hà cứ gì cho phải tốt với vú chứ Thấy vậy Vũ tám hạ giọng xuống một chút Mỡ có gì muốn nói thì nói luôn đi Sợi dây chuyền đó Là Vũ lấy hay là ai đưa cho vú thế Tôi lấy Theo như lời của Cúc kể Thì Cúc ra khỏi phòng thì ăn nhã đi vào Vậy thời gian đâu để Vũ lấy Buồn cười thế Đi ăn trộm thì thiếu gì cách Vũ còn nói chuyện với cái thái độ đấy Thì đừng có trách cháu Lên nói với Gia Minh Vú bắt nạt cháu Vũ có tin anh ấy đuổi Vũ đi ngay trong đêm nay không hả? Đừng có nghĩ mà dọa được tôi Cháu không dọa Cháu nói là làm đấy Vũ nghĩ bây giờ ai cũng còn đủ niềm tin với Vú nữa sao? Mỡ khá lắm Còn nhỏ tuổi mà lý luận hơn tôi nghĩ đấy Vậy thì Vũ nói thật cho cháu biết đi Sự việc hôm đó là thế nào thế? Nếu Vũ nói Cháu hứa cháu sẽ có cách giúp Vũ ở lại cái nhà này Làm sao tôi có thể tin mợ chứ? Tùy Vũ thôi ạ Cô quay lưng bước đi bất ngờ vú gọi lại Khoan đã Vũ thay đổi quyết định rồi à Vũ gật đầu Nhưng mợ phải hứa giúp tôi Để gọi lại Trần Gia đấy Cháu hứa mà Thực ra chính tôi cũng không biết Vì sao mợ hai biết cháu tôi nợ nần Chính mợ hai ấy đưa tôi chiếc vòng Rồi nói tôi bán đi trả nợ cho cháu Nhưng phải nói đây là vòng ăn cắp ở Trần Gia Tôi vì lòng tham nhất thời Với hoàn cảnh khi đó Không có sự lựa chọn Nên đã đồng ý Vậy sao lúc bà nội tra khảo, vú không nói ra? Tôi tôi không có lựa chọn nào khác, vì tôi sợ lúc đó nói cũng không có ai tin, biết đâu tội lại nhân đôi. Tôi hiểu tính của lão phu nhân, bà ấy thực sự rất dễ mất kiểm soát khi nóng giận. Vậy tại sao vú lại đổ thừa cho Cúc? Cái này tôi hoàn toàn không biết, đâm lao thì thao lao thôi ạ. Được rồi, cháu tạm thời tin vú, sau khi cháu tìm hiểu kỹ, cháu sẽ nói chuyện với vú sau. Cô vừa bước đi, vừa suy nghĩ Tại sao ăn nhã lại phải làm như vậy Từ đằng sau Ăn nhã tươi cười khiến cô giật mình Chị dâu Mình ngồi xích đu không chị Thím ngồi đi, chị lên phòng trước đây Trên phòng của Gia Minh Điều tra giúp tôi Về tin tức của thầy Tuy thế nào rồi Dạ mấy ngày qua Chúng tôi tìm được manh mối Thầy Tuy đang ở trên mường Có liên quan tới bà Tư Tuyệt đối không được để chuyện này Để tay bất kỳ ai Cơm thầm theo dõi thôi Tắt điện thoại Anh ước mắt lên nhìn quả cầu tre trên giường Màu sắc mỗi lúc một tối hơn Anh biết đó chỉ là giải pháp nhất thời Và nó cũng chỉ là khắc chế nhất thời mà thôi Mấy ngày sau đó Biểu hiện của Vũ Tám có dễ chịu hơn một chút Nói đúng hơn là Vũ Tám đang kiêng rẽ cô Sau khi cô bảo Gia Minh Nói chuyện với bà nội Về chuyện cho Vũ Tám ở lại Lấy công trược tội Phần vì bà vẫn còn đôi chút tình cảm Dành cho Vũ Tám nhìn cũng không quá khó khăn. Trong lúc mọi người đang ăn bánh uống trà thì bất ngờ An Nhã lên tiếng. "Bà nội, con nghe nói nhà mình đang cần thêm một người làm phải không ạ?" Bà nội chậm chậm trả lời. Um, đúng rồi. Vậy con có thể xin bà cho anh họ của con vào đây làm việc được không ạ? Anh ấy trước bán hoa quả chợ, nhưng dạo gần đây buôn bán cũng không ăn thua." Mẹ Hai nghe vậy lên tiếng hỏi. "Anh họ con có phải tên là Nô không?" Nghe đến tên nô, cô đang uống trà thì bị sặc mà ho lên vài tiếng. Anh nhã liếc mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Đúng rồi mẹ hai. Nếu vậy thì tốt quá. Cái cậu nô ấy cũng thật thà với nhanh nhẹn lắm. Mẹ có mua hoa quả chỗ cậu ấy vài lần rồi. Bà nội nói. Vậy thì ngày mai bà cậu ấy tới đây làm luôn đi. Bà quản gia sẽ sắp xếp công việc cho cậu ấy. Anh nhã cười tươi. Con cảm ơn bà nội ạ. Chỉ cần làm tốt việc là được. Dạ. Ý mà anh họ em ở cùng quê với chị Diệu Anh đấy. Không biết là hai người có biết nhau từ trước không ạ? Ừ, nếu là người trong làng thì tất nhiên là sẽ biết nhau rồi. Thì, ngày mai anh em tới đây rồi, biết đâu hai người lại là người quen. Út Liên nói, hôm trước gặp anh họ của chị, em có hỏi, nhưng hai người không quen biết nhau gì đâu. Vậy à? Tiếc ghê. Tại mộ Diệu Nhi ở gần đồi Thảo Nguyên. Gia Minh chậm rãi, bước tưởng bước chân Từ gần chỗ của Gia Long đứng Cuối cùng Cũng tìm được cậu rồi Gia Long giật mình, quay lại nhìn thấy Gia Minh Sau đó lập tức nở đụ cười ngu ngốc Gia Minh nhách môi Sỏ tay túi quần, chậm chậm nói Trước mặt tôi Cậu không phải tỏ vẻ cố gắng Mình là kẻ ngu ngốc làm gì cho nó mệt ra Tôi biết, cậu đã bình thường trở lại rồi Gia Long không nói gì Nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngu ngốc ấy trên môi Gia Minh thở dài, lấy ra chiếc ngọc bụi màu xanh ngọc, đưa ra trước mặt. Cái này của cậu à? Gia Long thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đưa tay, chụp lấy, thì Gia Minh lùi tay lại. Làm sao anh có nó? Gia Long nghiêm giọng hỏi. Là do cậu bất cẩn đánh rơi thôi. Trả đây. Tôi nhớ vật này rất quan trọng với cậu thì phải. Nó là kỷ vật của cậu với Diệu Nhi. Hôm nay là ngày rỗ của Diệu Nhi có đúng không? Trả đây. Trả lời tôi câu hỏi trên đi Không có liên quan tới anh Tìm tôi có chuyện gì Giúp tôi giải trừ tà thuật của bà Tư đi Tôi không biết tà thuật gì cả Tôi biết Cậu đã âm thầm giúp đỡ vợ tôi Giảm tránh tà thuật của bà Tư Gia Long cởi phá lên một hồi Sự nhích môi nói Tại sao tôi phải giúp vợ anh chứ Hừ, Với lại tôi chả biết tà thuật là cái gì cả Gia Long quay mặt đi Gia Minh lên tiếng Vì cô ấy có nét giống với Diệu Nhi Hơn nữa, lại cùng ngày sinh nhật với Diệu Nhi Đôi lúc cậu coi cô ấy Chính là cái bóng của Diệu Nhi Có phải không? Gia Long nhắm chặt mắt Rồi lại im lặng một hồi rất lâu Rất rất lâu, trầm ngâm suy nghĩ Nhìn về bức ảnh của Diệu Nhi Đôi mắt anh đỏ hoe Những tia máu trong hốc mắt Gia Minh nói tiếp Nếu cậu chịu giúp tôi Tôi nhất định sẽ không để cho cậu thiệt đâu Còn miếng ngọc bội này tôi trả cậu Đưa miếng ngọc bội cho Gia Long Rồi Gia Minh bước đi về phía đằng trước Gia Long có quay lại nhìn theo bóng sáng của Gia Minh Rồi thở dài Diệu Nhi Nhờ em theo chân bảo vệ cô ấy Có được không? Chiếc lá non trên mộ của Diệu Nhi đùng đưa Gia Long tiến gần Nâng nhẹ chiếc lá lên Rồi cười trong nước mắt Tối nay Bà nội lại tiếp tục triệu tập các nàng dâu Họp về việc rỗ tổ trong dòng họ Cô với mọi người ngồi ngay ngắn Nghe bà nội nói Ngày mùng 6 tháng 6 Là ngày dỗ tổ lớn của dòng họ trần ra Ngày này mọi người trong họ sẽ đổ về kính lễ Nên mọi thứ bắt buộc phải chỉn chu Hạn chế sai sót nhất có thể Như dự kiến áng chừng 30 mâm cỗ Về thực đơn đã có đầu bếp lo Còn nguyên liệu thực phẩm Thì ngày mai rêu anh đi cùng mẹ hai Chuẩn bị cho biết Dạ bà nội Nói xong bà có dặn thêm Việc xách đồ bảo nhỏ cúc với một người đi nữa Xách giúp Cháu chỉ cần đi cho biết thôi Còn Út Liên cũng đang mang bầu Thì ở nhà chỉ đạo mọi người Lao dọn sạch sẽ ở các phòng các tầng Khu trước và khu sau Ăn nhã mới về nên tập trung Phụ giúp Út Liên là được Sau khi nghe bà nội phân công công việc xong Cũng ngót nghét 9 giờ tối Lúc đi lên phòng cô thấy anh đang ngồi đọc báo Khựng chân lại cô chăm chú nhìn anh Người đàn ông ấy Dù trong hoàn cảnh nào Cũng có thể hút hồn cô lại Khuôn mặt đẹp không tỉ vết Thân hình body 6 múi rắn chắc Trên người lại còn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt Tìm hoài cũng chẳng có một điểm trừ Anh ước mắt lên nhìn cô Cô vội vàng thu ánh mắt Quay đi hướng khác rồi tủm tìm cười Anh nhẹ giọng nói Em còn đứng ngay cái người ra đó làm cái gì chứ Lại đây anh bảo đây Cô tiến gần anh rồi hỏi Anh bảo cái gì Anh kéo cô ngồi trên đùi của anh Vòng tay ôm lấy eo của cô rồi nói Lại đây ngắm anh cho nó gần nào Đứng xa ngắm Sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh đấy Cái đồ không biết xấu hổ, ai thèm ngắm anh chứ Điêu làm cuốn nhá Em điêu thì anh làm cún ý Anh nhíu mày, veo mũi cô một cái Khôn như em quê anh đầy Vậy đi tìm thử xem có ai giống em không Không muốn đi Vì chỉ có mình em Đủ làm anh chết mệt rồi Anh mỉm cười, tựa đầu vào ngực của cô Rồi nhẹ nhàng hỏi Vừa nãy họp dưới nhà sao rồi Bạn nội nói về sỗ tổ hả Họ nhà anh lớn dữ đấy Bà nội nói là làm 30 mâm lận Đó là còn chưa về hết đấy Wow Lần đầu làm dỗ to như vậy Em có thấy lo lo ấy Cũng không có gì đâu Mọi thứ đã có đầu bếp lo là chính rồi À ngày mai anh đưa em đi siêu âm nhé Không được Ngày mai em phải đi với mẹ hai ra chợ trung tâm rồi Em đi ra đó làm cái gì chứ Bà nội nói em đi theo Để học cho biết Bà nội kỳ thiệt đấy Em đang mang bầu đã còn bắt em đi Có gì đâu Bà cũng bảo cho nhỏ Cúc đi theo sách đồ mà, em cũng nên vận động cho thoải mái chứ. Vậy bây giờ lên giường, nghỉ sớm đi nhá Nói rồi, anh nhấc bổng cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường. Cô ôm chặt lấy anh, rồi chìm trong giấc ngủ. Một đêm trôi qua, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành. Tiếng chim kêu líu chích ngoài ô cửa sổ, tia nắng đã nhàn nhạt, nhạt chiếu vào qua chiếc rèm cửa. Cô phấn khởi vươn vai, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Trong một giây tỉnh táo, cô đôi mắt nhìn anh, vẫn còn say sưa ngon sức Chuẩn bị quần áo rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô mới vui vẻ đi xuống dưới lầu Bên dưới khu nhà bếp, mọi người đã thì thầm to nhỏ với nhau Sáng nay ra chợ, người ta nói nhau là ba sáng nay liên tiếp xảy ra vụ tự tử của ba cô gái vẫn còn trong trắng đấy Eo ơi kinh vậy, tự tử chỗ nào thế? Ở cái giếng cuối chị Trấn ấy, ngay góc đa xa lông Chẳng biết con gái nhà ai Mà dại dột như thế chứ Úi dồi ôi Tụi trẻ bây giờ cứ yêu đương sớm Xong thất tình rồi lại tự tử Chỉ khổ ba mẹ hết hơi nua nấng Mà chả báo hiếu được ngày nào cả Cô tha thần đứng nghe mọi người nói Tự dưng lòng nặng chịu Hai tháng rồi cô chưa liên lạc về nhà Không biết ông bà làm gì mà không nghe máy Còn chẳng biết ba mẹ của mình Có khỏe không nữa Mọi người quay qua thấy cô thì liền nói lớn Ôi mợ cả Cô giật mình mỉm cười rồi gật đầu đáp. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Dứt lời, cô quay đầu đi thẳng lên phòng. Mọi người nhìn nhau nói. Nay mọi cả có chuyện gì mà buồn hay sao ấy nhỉ? Bình thường thấy mợ ấy là thấy năng lượng tràn trề cơ mà. Chắc mợ đang buồn gì đó rồi. Yên tâm, tính mợ ấy chỉ buồn một lúc thôi, rồi lại vui vẻ trở lại mà. Anh tỉnh giấc, đã bắt gặp khuôn mặt buồn như đưa đám của cô, liền tỉnh ngủ. Hôm nay trời âm u hay sao? Mà vợ anh lạ nhá Cô thở dài xong im lặng Em sao vậy Sáng sớm anh đã chọc giận vợ của anh thế Gia Minh Ừ Tự nhiên em nhớ ba mẹ ở dưới quê quá Hai mời ba mẹ em Lên đây ở với em nhá Sao mà được chứ Bây giờ không được Nhưng nếu như vợ chồng mình ra ngoài ở riêng Thì nhất định sẽ được mà Yên tâm đi Chồng em không có cái gì ngoài đất đai và nhà cửa mà Bà nội làm sao mà đồng ý chứ Anh đã muốn ý, ai mà phản đối được Quan trọng là em thôi Mấy nữa đưa em về quê Thăm ba mẹ nhá Anh gật đầu Anh cũng định mấy lần đưa em về quê Xong hồi lại bận việc đột xuất Đợt này em bầu Nên anh muốn để cho thai ổn định đã sớm đưa em về quê Anh hứa cho em về quê nhá Ừ anh hứa Cười một cái cho xinh nào Cô mỉm cười Anh véo má rồi nói Thôi anh đi thay đồ đây Anh còn đến công ty Chồng ơi ừ. Yêu anh Anh cũng vậy Lúc đi chợ cùng với mẹ hai Hóa ra người được sắp xếp đi sách đồ Lại là Nô Khiến cô có chút gượng gạo Cô và mẹ hai đi trước Nô với Cúc đi bước theo sau Chợ trung tâm này là chợ lớn Nên không thiếu thứ gì cả Đôi lúc Nô có liếc nhìn cô một cái Chuyện cũ như hiện ra trước mặt Nghĩ lại ngày xưa Làm ở nhà ông bà chủ đường Độ mà anh biết rất dễ gần, tinh nghịch và đáng yêu Cô còn có nụ cười giòn tan Thế mà mới 2 tháng trôi qua Cô đã ít nhiều thay đổi rồi Trở nên trưởng thành hơn, ra dáng hơn Ngày dỗ mọi người khắp nơi đổ với rất đông Hóa ra nhà trần gia giàu từ trên giàu xuống Ai ai cũng khá giả cả Cô còn được nghe nói Mang dòng họ trần gia Đi xin việc ở các công ty lớn Cũng đều được chiếu cố Bếp núc từ sáng sớm đã rộn rã Từ bước chân người làm Cô thấy vậy cũng ngồi xuống phụ giúp mọi người nhặt sao, mặc dù ai ai cũng đều ngăn cản. Út Liên với An Nhã không thể xuất hiện đằng sau khu bếp, chắc có lẽ đang đón tiếp khách ở đằng trước. Từ xa, nhỏ xún chạy tới gọi. "Mợ cả ơi, mợ cả, mợ đứng dậy rửa tay đi, rồi về tự đường." Lão phu nhân kêu mợ đó. "Kêu mợ hả? Có chuyện gì thế?" "Con thấy bảo giới thiệu cái gì ấy." "Ừ, mợ biết rồi." Vừa hay, bước chân tới tự đường Cô đã thấy ông chú quen quen, nhớ mãi ra, hóa ra là ông chú ấy trước kia có hay đến mua gà với vịt nhà cô. Ông chú này còn hay treo đùa cô làm con dâu chú ấy nhá. Ôi thôi chết, chẳng lẽ hôm nay trời không độ cô rồi. Đứng ở một khoảng cách rất xa với ông chú ấy mà tim cô đập thỉnh thịt liên hồi, trăm ngàn nỗi sợ, dồn đến một lúc. Dẫu biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải đối mặt, nhưng đối mặt ở một hoàn cảnh như này là điều cô không hề mong muốn. Cô định lùi lại rồi quay đầu bước đi hướng khác thì đúng lúc bà nội lại lên tiếng gọi cô. Anh, qua đây đi cháu." Theo lời gọi của bà nội, đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều quay mặt lại nhìn phía cô, khiến cô càng trở nên bối rối. Hướng mắt về phía ông chú kia cũng đang nhìn mình. Cảm giác lúc này giống như một con thuyền chơi vơi với những con sóng lớn dữ dại dương bao la. Cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, trở nên bình tĩnh hơn, tiến về phía bà nội và mỏi cười. Bà nội mỉm cười, vẫy tay nói Là đây, hôm nay có dịp Ta sẽ giới thiệu với con Tất cả mọi người ở trong dòng họ của Trần Gia Bà dẫn cô đi một vòng Chào hỏi từng người một Từ những người hàng cao tới hàng thấp An nhã đi sau cô và bà Trở đến khó chịu trong lòng Mọi người đều dành những lời khen có cánh với cô Còn an nhã Lại chẳng có ai mảy may nhắc đến Bước về phía bàn của ông chú kia Cô bắt đầu thấy run run Đổ cả mồ hôi trong lòng bàn tay Chắc chắn ông chú ấy sẽ nhận ra cô. Quả này tiêu đời rồi nụ ơi. Nhìn ánh mắt của ông chú ấy đang chăm chú nhìn cô, khiến hô hấp của cô mỗi lúc trở nên khó khăn. Chú Tịch lâu ngày không gặp rồi, càng ngày càng phong độ hơn đấy. Bà nội vui vẻ nói. Lão phu nhân quá khen rồi, cháu chỉ mong được bằng một phần của anh cả thôi. Xong rồi bà nội nói. Diệu Anh, đây là chú Tịch, là anh em thúc bá với ba chồng cháu. Chú ấy bận lắm. Cả năm mới được gặp vào ngày rỗ tổ thôi đấy Cô cúi đầu Cháu chào chú tịch ạ Cháu là vợ của Gia Minh hay là Gia Long Cháu là vợ của anh Gia Minh ạ Lâu rồi không gặp cháu Càng ngày cháu càng xinh đáo để Vừa nãy mãi chú mới nhận ra cháu đấy Còn nhận ra chú không hả cháu Ngày trước chú vẫn trêu cháu Mày làm con dâu của chú đấy Chú nói câu nào Cô thoát tim câu đó Bà nội ngạc nhiên hỏi Thế hai chú cháu quen nhau từ trước rồi à Chú tịch xuôi xuống dưới đó, làm gì đấy? À, vợ chồng nhà cháu thích ăn gà vịt ở quê. Mỗi lần đi công tác ngang qua con đường ấy, lại rẽ vào nhà con bé này mua gà mua vịt. Ô chú tịch, chưa già mà đã lẫn rồi. Phải nói là nhà hàng xóm của vợ cháu mới đúng chứ. Bất ngờ Sa Minh từ sau lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn, cô thở vào nhẹ nhõm khi thấy anh. Chú tịch định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt của Sa Minh nên không nói gì thêm, chỉ biết gật đầu. Gia Minh đó à, chắc là chú già rồi nên nhầm lẫn đó mà. Bà nội nói, thảo nào, chứ nhà cháu dâu tôi làm gì có nuôi gà nuôi vịt mà bán. Gia Minh nói, bà nội chắc là chú tịch nhầm lẫn thôi. Thực ra bên cạnh nhà vợ cháu có một nhà có trang trại gà vịt. Hôm nào bà nội thích ăn vịt cỏ thì cứ bảo vợ chồng cháu một tiếng. Chú tịch cười gượng, Gia Minh nói đúng đấy. Khi nào chú tịch xuôi xuống đó, thì có thể vào nhà bố mẹ vợ cháu uống nước cho biết nhà cửa nhá. Ừ, chưa biết rồi. Trong đầu chú tịch, vẫn không ngừng nghĩ tại sao Gia Minh lại nói như vậy. Rõ ràng nhà cô bé đó bán gà bán vịt cơ mà. Ông không hề nhớ nhầm. Mà thôi kể, Gia Minh nói thế nào thì nó là thế ấy. Ông đâu có giải mà trái lời Gia Minh. An Nhã đứng đằng sau, nhìn nụ đầy nghi hoặc. Cô lại nhớ đến bức ảnh trong ví của anh Nô. Phải nói cô bé trong ảnh đó giống với chị dâu mình 90%. Nhất định cô phải tìm hiểu cho ra lẽ Mỗi lúc đứng gần Gia Minh Khiến cho An Nhã không khỏi đố kỵ với cô Nếu như ngày đó nụ lấy ra long Theo lời Út Liên nói Thì bây giờ Gia Minh đã có thể làm chồng của cô rồi Cô cũng chẳng phải lấy một kẻ ngốc Vô dụng không có tiếng nói Cả nghĩ càng bực bội Đến giờ ăn Vẫn như mọi lần Những người trong nhà được sắp xếp vào một bàn Út Liên hôm nay đột nhiên nói với bé su Xu ra ngồi với bác rượu anh đi con Cô thấy con bé dễ thương, cũng sợi lời nói. Su lại đây ngồi với bác đi, bác sẽ thịt gà cho Su ăn nhé. Con bé rụt rè, nấp sau lưng của mẹ, rồi tỏ vẻ sợ sệt, khiến ai cũng ngạc nhiên. Gia Hưng thấy vậy nói. Su mọi ngày thích ngồi với bác Diều Anh lắm cơ mà. Con không yêu bác Diều Anh nữa. Sao xu lại không yêu bác nữa? Bác nói bác ghét con, bác không muốn nhìn thấy con. Câu nói của Su khiến cho mọi người ngạc nhiên hết mức. Nhưng ánh mắt đổ dồn về phía cô không phải là ít Chắc mọi người nghĩ cô là người xấu xa tới mức Đi bắt nạt một đứa trẻ con Còn cô thật sự không thể tin được những lời ấy Thốt ra từ lời một đứa trẻ nhỏ dễ thương thế kia Cô chưa bao giờ nói ghét Su cả Dù không thích mẹ của Su Nhưng cô vẫn luôn yêu thương Su Bởi vì con bé là một đứa trẻ rất đáng yêu Nếu hôm nay không phải là một đứa trẻ Thì nhất định cô sẽ làm cho ra lẽ Chẳng qua là cô không thích chấp với một đứa trẻ con Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nói Su, bác chưa bao giờ nói ghét Su Chưa để cô nói hết Con bé đã mồm năm, miệng mời đáp Bác nói dối Bác nói bác ghét Su Xong rồi con bé bật khóc nức nở Hòa thành tiếng lớn Gia Minh vốn không muốn nặng lời với trẻ con Nhưng khi thấy Su nói như vậy Khiến anh khó chịu vô cùng Anh lớn tiếng nói Su, con là trẻ con Tuyệt đối không được nói dối Ai dạy con nói như vậy hả Con bé hòa khóc lớn tiếng hơn Gia Hưng kéo con bé vào lòng rồi nói Su, ba bảo con nín ngay, con không được nói như vậy Út Liên nói Sao mình lại nặng lời với con thế? Trẻ con thường không biết nói dối đâu Gia Minh lạnh lùng nói Trẻ con không biết nói dối Nhưng người lớn dạy trẻ con nói dối thì có đấy Nhìn thấy sắc mặt của Gia Minh không tốt Nên Út Liên liền im lặng Bà nội ở trên mâm Các bố lão khó chịu nhìn về phía mâm dưới Rồi nói với các ông bà trong họ Mọi người cứ tự nhiên đi Đừng quan tâm tới việc nhỏ của tụi trẻ ấy mà Mặc dù nghe bà nội nói như vậy Nhưng mọi người không hẳn là không bận tâm tới Một giờ chiều Sau khi mọi người đã trở về hết Bà nội mới bắt đầu trách móc từng người một Về bữa cơm lúc trưa Lúc trở về phòng Cô Phụng Phiệu thở dài Ngồi phịch xuống giường Gia Minh vừa thay chiếc áo sơ mi Lước mắt nhìn cô rồi nói Vợ anh lại làm sao thế Gia Minh Em có nên nói cho bà nội biết Thân phận thật sự của em không Chúng ta không thể trai giấu như thế này mãi được Gia Minh dừng động tác rồi bước đến gần cô Chậm rãi nói Nhất định sẽ nói Nhưng để anh xem thời gian hợp lý sẽ nói chứ Cô nhìn anh rồi gật đầu Mà do đi đến công ty luôn đấy à Ừ Khả năng là tối nay anh không ăn cơm ở nhà Vì có cuộc hẹn với đối tác Cô đưa mắt tinh nghịch hỏi Đối tác là nam hay là nữ Hay là một cô chân dài miên man nào đó thế Tầm này thì chân dài cũng đâu có bằng vợ anh Xúy Anh chỉ được cái nịnh vợ là nhanh thôi Anh cởi nhẹ Rồi hôn trụt lên chán của cô một cái Rồi mới bước đi Buổi chiều gió mát Cô xuống sân vườn ngồi xích đu Đã thấy bé Su đang ôm con gấu bông Ngồi sẵn ở đó Thấy cô, con bé đứng dậy ngoảnh đi Thì cô gọi lại Su, ngồi chơi với bác đi Không, con không chơi với bác nữa đâu Bác nói là bác ghét con Con không chơi với bác là bác buồn đó nhá Con bé mếu máu Bác cũng làm Su buồn mà Cô nở ra một đụng cười hiền dịu Tìm tới gần chỗ của con bé Rồi nhẹ giọng nói Bác thương Su vì Su là đứa trẻ ngoan Vậy Su có ngoan không? Con bé suy nghĩ vài giây rồi gật đầu Vậy bây giờ bác hỏi gì Thì Su trả lời nhá Dạ ai nói với Su là bác ghét Su thế Ờ để bác xem Ai dám nói vậy để Su buồn nào Mẹ Liên nói Mẹ nói là ăn cơm Không được ngồi cùng với bác nữa Bác không yêu Su đâu Bác cũng ghét Su Và không muốn nhìn thấy Su nữa À Thì ra lại là út Liên Cô ta đang cố tình đầu độc cho con mình Những ý nghĩ xấu xa về người khác Không thể để yên chuyện này được Cô phải đi tìm ả Nói chuyện cho ra lẽ Cô nhẹ giọng cúi xuống Nói với Su Mẹ Liên không biết Nên mẹ Liên nói vậy Chứ bác yêu Su mà Bác không yêu Su Thì làm sao bác hay xé gà cho Xu ăn được Xu đừng buồn nhá Con bé gật đầu Vậy Xu ngồi đây chơi nhá Bác đi công chuyện một lát Chơi xong rồi vào nhà nghỉ ngơi đi nhá Cô đứng lên đi tìm út liên Từ phòng tới các tầng Đều không tìm thấy Cô có thấy út liên đâu không Vừa con thấy mỡ ở khu vườn đằng sau mà Ơ mỡ vừa từ đó về Có thấy đâu Con mới gặp mỡ Ừ vậy mỡ đi trước đây Xuống dưới khu sân vườn sau, cô thấy Út Liên đang đứng nói chuyện điện thoại. Chắc là do mải mê nói chuyện quá, nên Út Liên không biết được có sự xuất hiện của cô. Tôi muốn xử hắn ta càng sớm càng tốt, đừng có để hắn ta làm phiền tôi nữa, các người có hiểu không? Bao tiền cũng được, nên là làm kín kín một chút. Út Liên tắt điện thoại, quay người đi thì thấy cô đang đứng trước mặt, khiến ả sật cả mình, làm giấc điện thoại súng sàn. Chị đứng đây lâu chưa? Cô chậm chậm nói. Có phải là thím định giết bố bé Xu Để biệt đồng mối có đúng không hả Út liên thay đổi sắc mặt nói Chị nói cái quái gì vậy Em chẳng hiểu chẳng nói cái gì cả Tại sao em lại phải giết chồng của em Chị đừng có mà nói láo Hừ, Gia Hưng không phải là bố của bé Xu Ai nói chị vậy Thím mà nói lớn tiếng để mọi người nghe được Đừng có trách tôi, không biết giữ mồm Út liên nhìn trước ngó sau rồi nói Chị... chị muốn gì Chị định làm cái gì hả Chị tưởng những lời nói linh tinh của chị Sẽ khiến mọi người tin sao Tin hay không ấy, Thì chỉ cần thử ADN là biết mà Út liên cứng họng Không nói lên lời Cô nói tiếp Dừng lại cái hành động điên rồ đó đi Ít nhất cô cũng nên vì con mình chứ Còn nữa Đừng tìm cách phá tôi nữa Tôi không ngao ngán thím đâu Chọn cách im bình hay là bão rông Phụ thuộc vào thái độ của thím đấy Đừng bao giờ nghĩ Ai cũng xấu xa giống như mình Nói rồi cô quay mặt bước đi Út Liên gọi lại Chị không nói chuyện này cho ai chứ? Nói hay không Phụ thuộc vào thái độ của cô đấy Dừng lại mọi chuyện Khi chưa quá muộn Nói rồi Cô lưỡng thưởng lên phòng Vừa đi vừa ngột ngang với một đống suy nghĩ trong đầu Nào là chuyện thân phận của chính mình Nào là thân phận của bé Xu Nào là chuyện của thầy Tuy Mặc dù Gia Minh luôn bên cạnh cô Và trấn an cô rất nhiều Nhưng vẫn không thể khiến cô ngừng suy nghĩ Càng nghĩ càng làm cho cô cảm thấy số như tơ vò Dạo gần đây Cô cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt Có những lúc Miệng đáng ngắt chẳng muốn ăn cái gì cả Có những lúc thì muốn ăn cả thế giới Đôi lúc cô mỉm cười Cúi xuống, xoay nhẹ tay lên chiếc bụng của mình Vẫn còn phẳng lì mà cười nhẹ Cốc cốc Ai về ạ Cô ngoái ra cửa rồi lớn tiếng hỏi Mẹ hai đây Dạ phòng không khóa, mẹ hai vào đi ạ Mẹ hai cầm trên tay một ly nước cam ép Uống nước cam đi con Cam này tươi ngon Hái tại vườn nhà mình đó Ủa nhà mình còn trồng cam hả mẹ hai Có mấy cây ở trên đồi ấy Vừa rồi nhỏ xuống lên đó Cắt hoa nên hái được một ít Dạ con cảm ơn mẹ hai nhá Con chịu khó uống nhiều vô Dạo này mẹ thấy sắc mặt của con không tốt đâu đó Đêm còn hay mất ngủ nữa không con Dạ con ngủ ngon hơn chút mẹ ạ Mà vụ thầy tuy Mẹ có tin tức gì chưa ạ Bà hai thở ra một cái rồi lắc đầu Người dưới quê bảo là dạo này Cũng không có gặp con trai thầy ấy nữa Căn nhà cấp 4 vẫn đóng cửa từ hôm đó giờ Mẹ hai Liệu là thầy tuy có xảy ra chuyện gì không hả mẹ Yên tâm đi Thầy làm nhiều việc tốt Nhất định sẽ được trời thương Dạ hy vọng là sớm có tin tức của thầy Mẹ hai gật gủ nói Thôi uống nước cam rồi nghỉ ngơi đi Mẹ phải đi công chuyện bên Giang Châu Dạ mẹ đi cẩn thận ạ Thời gian thầm thoát trôi đi, từ ngày nói chuyện với Út Liên tới hôm đó tới giờ, cô cảm thấy bình yên hẳn. Lẽ ra ban đầu, dự là sẽ vạch mặt Út Liên, nhưng sau khi biết cô ấy đang mang thai, nên cô cũng không muốn làm khó dễ gì nhiều cả. Út Liên độ tuần nay ngén nặng lắm, sức khỏe yếu ớt và trở nên xanh sao hơn hẳn. Còn cô mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi và chán ăn hơn. Thiệt tình cái nỗi khổ mang tên thai ngén, chỉ có phụ nữ mang thai mới hiểu nhau. Bộ chiều khi đang uống trà, thì An Nhã từ đâu đi xuống, ngồi xuống kế bên cô rồi nhẹ giọng nói. Chị dâu uống trà gì mà hương thơm dữ vậy? À, đây là trà mà anh Gia Minh mua bên Thượng Hải mà. Thảo nào mùi hương đặc biệt ghê á? Ừ. Quả thật, từ sau cái vụ của Vũ 8 cô ít nhiều chẳng muốn tiếp xúc với An Nhã. An Nhã về đây làm dâu cũng ngót nghét được 20 ngày, nhưng giữa cô và An Nhã chẳng có cuộc nói chuyện nào kéo dài tới 10 phút cả. Chị dâu đã sang bên làng em chơi bao giờ chưa? Cũng có một hai lần rồi Hôm nào sảnh Chị về nhà em chơi cho biết nhà biết cửa nhé Mẹ em nấu ăn ngon lắm Cô cười gượng ngợt đầu Ừ, để xem hôm nào đi được thì chị báo ăn nhã cười nhạt rồi xin phép đi trước Sau khi ăn nhã rời đi Thì Vũ Tám lên tiếng Mợ hai đang cố tình làm thân với mợ đấy Cô giật mình quay lại đằng sau Thì thấy Vũ Tám Ôi trời ơi, cô xuất hiện cứ như ma quỷ ấy Không đánh tiếng một câu Tôi nói thật nhé Mợ đừng tin mợ hai tốt thật lòng với mợ Cháu biết thừa rồi Vũ không phải lo đâu Đến nhìn ra vú có vấn đề Cháu còn biết nữa là Ô hai cái mợ này Chuyện cũ cứ nhắc hoài làm gì Cháu là cháu thủ sai lắm đấy Người ta nói Đánh kẻ chạy đi Chứ ai đánh người chạy lại Mợ kỳ ghê Bữa giờ cháu bảo là vú quan sát bà Tư thế nào rồi ạ Vũ lắc đầu Bà ấy dạo này Suốt ngày ở trong phòng thôi Có việc mới xuất hiện nên có rời mới biết được Thôi vụ đi làm việc đi Cháu lên phòng nằm một lát Ngồi nhiều muốn gãy cả lưng rồi đây này Tôi lấm lưng cho mỡ nhá Thôi khỏi đi Ú tốt đột xuất á, cháu thích ứng không có kịp Ơ kìa, vẫn không tin là người ta tốt à Cô mỉm cười đứng dậy bước đi Lên trên phòng đã thấy nhận được tin nhắn của Giam Minh Lát chồng về đón vợ đi siêu âm nhá Cô mỉm cười bấm vài dòng chữ trả lời Được rồi, vợ đợi Tại phòng siêu âm Bác sĩ chỉ tay lên màn hình rồi nói Đây chính là bé con đó ạ Bé được 8 tuần Đã có tim thai rồi này Nghe được từng nhịp tim của con Khiến anh và cô như muốn vỡ òa trong hạnh phúc Anh hào hứng hỏi bác sĩ Bé con vẫn khỏe chứ Dạ, phát triển hoàn toàn bình thường ạ Cảm ơn bác sĩ Bước ra đến cửa phòng khám Thì cô thấy Sa Hưng ở bên kia đường Với một cô gái rất lạ Anh nói cô vào trong xe nên cô cũng không bận tâm gì thêm nữa. Tại nhà hàng S, trước mặt cô là một dãy bàn ăn kiểu Âu dài ràng rạc, gió thổi phấp phơ hàng nến phập phù, cô ngận người ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì mà Giang Minh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng thế này? Từ trong đầu của cô lé lên một suy nghĩ. Không phải chứ, hay là làm gì có lỗi với mình nên muốn chuộc lại lỗi lầm đây? Anh mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi xuống, cô chớp mắt hỏi. Nên là ngày gì đặc biệt hả anh? Không có sẽ lại dùng bữa tối ở đây thế? Có phải là anh đã làm gì có lỗi với em? Đúng không hả? Vợ à Dạo gần đây em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy À Ý anh là chê em phiền phúc có đúng không? Vợ à Em để anh giải thích một chút Thực ra gần đây anh thấy em hay mệt mỏi và chán ăn Sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em Anh nghiên cứu rồi nghĩ Hay là thay đổi một chút khẩu vị không khí ăn uống Xem có thay đổi được không? Cô bật cười nhìn anh ngốc thật đấy khẩu vì ăn của bà bầu thì ai mà chẳng thay đổi hôm nay còn bày đặt lãng mạn nữa Ừ thêm không thích lãng mạn à còn hỏi những câu ngốc ngếch thì ai mà trả lời nổi anh cười tươi sẽ thì tôm hùngm cho cô anh nghe bác sĩ nói ăn nhiều đồ tanh cho hai mẹ con cùng có canxi bác sĩ nói khi nào vậy xem không nghe thấy nhỉ thì thì anh cũng đã hỏi thêm đang xé tôm hùng cho cô từ đâu Thì một ông chú trung tuổi đi tới Ô kìa đúng là Trần Tổng rồi Thật may mắn cho tôi đã được gặp anh rồi Anh ước mắt nhìn người kia Rồi khó chịu nói với phục vụ phụ. Tôi đã nói nhà hàng này hôm nay tôi bao trọn cơ mà Tính tôi không thích nói nhiều đâu Quản lý thấy vậy đèn chạy tới Thật xin lỗi Trần Tổng Cái này là do sơ xuất của nhà hàng ạ Anh im lặng nhưng thái độ lạnh lùng Cũng đủ khiến cho người khác phải run sợ Quản lý cúi đầu xuống nói với ông chú kia mình xin lỗi quý khách hẹn với khách vào dịp khác hôm nay Trần tổng đã mau trọn rồi ông chú bực bộ trong lòng nhưng không dám thể hiện chiếm ức cật đầu nói vậy cho chân tổng chúc cậu ăn ngon miệng ủa ôi nhìn chồng mình lạnh lùng mà cô cảm thấy ngầu ghê gớm nhân viên với quản lý đi khỏi cô mới dám bật cười giờ hầm hờm cái giọng vài cái nháy lại biểu cảm và lời nói của anh khi nãy tính tôi không thích nói nhiều đâu anh nếu mà nhìn cô Rồi bất ngờ chàng dậy Hôn lên môi cô một cái khiến cho cô ngây người Anh mỉm cười véo mũi của cô là còn nhạ lại anh nữa Anh hôn cho tòe mỏ bây giờ Xấu xa, thiệt là xấu xa Người ta gọi đó là đẳng cấp chị vợ đấy Thôi em xin thua Và ngả nón bái phục Em mà nhận thua Chắc ngày mai trời có bão giật đùng đùng đấy Ngày hôm sau Lúc tờ mở sáng Đèn trồng treo cổng vẫn sáng rực Bên ngoài cổng chính của Trần Gia đã có tiếng gõ cửa Uỳnh Uỳnh khiến mọi người xung quanh đó phải thức giấc. Hôm nay tới phiên mở cổng của Vũ Tám. Sáng sớm đã bị người vô xuyên nào đó làm phiền thật khiến bà tức muốn triệu hồn 18 đời tổ tông nhà nó lên để hỏi tội. Bà Vũ vừa đi ra và ngắp ngắn ngắp dài nói Ai đây? Đang ra đây. Uỳnh Uỳnh tiếng cửa vẫn vang lên. Vũ Tám tỉnh giấc, nói lớn tiếng hơn. Ra đây rồi. Cánh cửa mở ra. Trước mặt bà là một cô gái chừng ngoài 20 tuổi Cô đưa mắt nhìn vào bên trong Chứ không thèm nhìn bà Cô là ai? Sáng sớm tờ mờ Đã vô ý vô tứ Gõ cửa như cái ta ủnh ủnh thế hả? Phù Tám nói Cô ta trao mày hỏi Cháu cần tìm gặp anh Sa Hưng Mà cô là ai thế? Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng đấy Sao lại muốn gặp cậu ba vào giờ này chứ? Cháu có chuyện muốn nói mà Cô gọi anh ấy xuống hộ cháu với Cô về đi Lát rồi tới Cô mà không gọi là cháu ngồi đây đấy Vũ Tám hậm hực nói Thôi được rồi đợi tôi một lát Vũ Tám bước chân lên cầu thang Thì bà nội gọi hỏi Ai gọi cổng sáng sớm vậy Dạ lão phu nhân Cô cô gái đến tìm cậu ba Kêu cô ta vào từ đường nói chuyện đi Ở đâu ra cái thứ con gái vô duyên tới mức Sáng sớm đã gõ cửa nhà người ta ấm ấm lên rồi Vậy cô lên gọi cậu ba không bà Kêu cô ta vào trong từ đường trước đi Vũ Tám lại lật đật quay người lại tiến thẳng ra cổng. Gia Hưng đâu ạ? Cô ta háo hức hỏi. Lão phu nhân kêu cô vào từ đường nói chuyện đấy. Tốt thôi, cháu cũng đang có chuyện muốn nói với lão phu nhân đây. Cô ta hiên ngang bước về phía đằng trước như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận trở về. Vũ tám đứng sau bĩu môi nói. Cái đổ vô duyên. À lấy phải cô đúng là cái đổ vô phúc. Lão phu nhân ngồi chính giữa từ đường. Nhớ mày nhìn cô gái có dáng người mạnh khảnh Rồi nghiêm giọng nói Cô là con gái nhà ai Mà sáng sớm ra đã đến nhà trần ra Làm loạn rồi hả Bộ bố mẹ của cô không dạy cô phép tắc tối thiểu à Bà nội cháu Im miệng Không được tùy tiện gọi ta là bà nội Lão phu nhân Con biết là có đến từ sáng sớm thế này Là con sai Nhưng con cũng bất đắc sĩ thôi à Con có chuyện muốn nói với bà Chuyện gì thì cô nói đi Cháu có thai rồi Đó là cốt nhục của anh Sa Hưng Cho đến đây để hỏi Trần Gia có nhận con cháu không ạ Nếu như mà không nhận Cháu sẽ mang đứa bé này đi xa thật xa Bà nội ngã ngửa với câu nói của cô ta Bà hỏi lại một lần nữa Cô nói cô có thai Dạ Cô nói cái thai đó là của Gia Hưng sao Dạ Cô đừng có mà nói láo Cháu không nói láo đâu Nếu không tin bà có thể mời anh Gia Hưng xuống đây để nói chuyện Bà hít thật sâu vài hơi Rồi nói lớn Vũ Tám gọi mọi người xuống đây Mở cuộc họp gia đình gấp. Vũ Tám bắt đầu l lẽo đẽo đi gõ cửa phòng từ người một để thông báo. Cô mở mắt ra tràng dậy, nghe một cái thật lớn rồi nói Cháu biết rồi, vợ chồng cháu xuống ngay đây. Vậy tôi đi trước nhá mở. Vâng ạ. Gia Minh mở mắt ra nhìn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Có chuyện gì vậy vợ? Em mơ hồ nghe Vũ Tám nói là bà nội triệu tập cuộc họp gia đình gấp đấy. Gia Minh bật dậy, hai hàng lông mày nhíu lại nói Có bao giờ bà nội gọi họp gia đình sớm thế này đâu nhỉ Em chẳng biết nữa Thôi em đi thay đồ cái đã Khoan đã, anh thay cùng mới Thay chung đi cho đã mất thời gian Chỉ thế là nhanh thôi Hai người đi đến chân cầu thang Thì gặp bà ba từ trong phòng bước ra Bà thấy Gia Minh, sắc mặt có chút rụt rè Hơn thường ngày Bà cười cười hỏi Hai đứa cũng xuống từ đường à Gia Minh lạnh lùng không nói gì Cô thì nhẹ giọng trả lời Dạ Bước chân tới từ đường, mọi người đã có mặt đông đủ. Có ba chồng cô, mẹ hai, mẹ tư, chú thím hai, vợ ở Gia Long và vợ chồng Gia Hưng. Tất cả đã ngồi ngay ngắn ở hai bên rồi. Cô ngức nhìn người phụ nữ kia, chẳng phải là người phụ nữ hôm qua mà cô gặp cùng đi với Gia Hưng ở trước cửa phòng khám hay sao? Giờ cô mới để ý, sắc mặt của bà nội và út liên nặng nề vô cùng. Bộ không khí này cảm nhận được chẳng phải là chuyện tốt. Ba chồng cô nói, hai đứa ngồi xuống ghế đi. Còn bà lại đây ngồi. Bà nội liếc mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng nói với cô gái kia. Đây, có mặt đông đủ tất cả mọi người rồi. Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Dạ cháu thưa bà, thưa mọi người. Cháu là Nhật Lệ, nhà cháu ở Giang Châu và cháu đang mang cốt nhục của anh Gia Hưng. Nghe thấy vậy, Út Liên bám vào thành ghế đứng bật dậy nói. Cô đừng có mà nói láo. Bà nội gần giọng. Út Liên, bình tĩnh nghe đầu đuôi câu chuyện đã. Bà nội Gia Hưng Cô gái này là sao đây Cháu Cô ta nói đúng hay là sai Chỉ cần trả lời như vậy là đủ Gia Hưng nhìn vợ mình một hồi Rồi cúi xuống lắp bắp Đúng ạ Mọi người ngã ngửa ra Đúng hơn là sốc Gia Hưng mà mọi người biết là một người rất yêu thương vợ con Khuôn mặt cũng hiền lành Bây giờ đùng một cái xảy ra chuyện lớn như vậy Thật khiến cho người khác hết muốn tin vào đàn ông Bà nội thở dài nói với ba chồng của cô Chuyện của con trai anh Anh tự giải quyết đi Ba chồng có lúc này mới lên tiếng Gia Hưng về con định thế nào với cô gái này đây Con Con sẽ có trách nhiệm à Út liên sốc lại càng sốc Cô không làm chủ được hành động của mình Mà quay qua Bám víu vào hai cánh tay của Gia Hưng Vừa khóc vừa nói Tại sao Tại sao lại làm vậy với tôi chứ Gia Hưng không nói gì Chỉ cúi gầm đầu xuống Trong im lặng Bảo sao vết son ở cổ áo của anh Bây giờ anh còn cãi nữa không hả? Sao không nói gì hết vậy? Bà Tư thấy con trai mình bị trách mắng Không nhịn được mà quát lên một tiếng Đủ rồi đấy Út liên liếc mắt nhìn bà Tư Rồi từ từ buông tay ra khỏi người của Gia Hưng Đẩy bất lực Ba chồng cô nói với bà Tư Gia Hưng là con trai của bà, bà tính sao? Theo em nghĩ Con bé dù gì cũng đang mang cốt nhục của Gia Hưng Nó là cháu nội của mình Và là con cháu của Trần Gia Chúng ta không thể sắp tâm mà bỏ được Em nghĩ tốt nhất bây giờ là nạp con bé làm lẽ của Gia Hưng Không được Út Liên nói Có cái gì mà không được chứ Chẳng lẽ cô bảo chúng tôi phải vì cô mà từ bỏ đi con cháu của nhà mình à Bà tư đáp Mẹ con thật sự không ngờ mà nói ra được những lời này đấy Con mới là con dâu của mẹ mà Thì có ai bảo cô không phải là con dâu của tôi đâu Cô vẫn là chính thất cơ mà Sau đó bà nói với Gia Hưng Gia Hưng con thấy sao Cứ như mẹ nói đi ạ Út liên đứng bật dậy chạy đi Bà Tư co mày gọi lại Đứng lại đó Bà nội thở dài nói Kệ nó đi, đợi nó bình tĩnh rồi nói chuyện Dạ mẹ, vậy con xin phép ý kiến của mẹ Quyết như cô nói là được Cô là mẹ nó, cô có quyền Vậy từ giờ trở đi Nhật Lệ chính là vợ lẽ của Gia Hưng Nhật Lệ cười tươi cúi đầu nói Con cảm ơn cả nhà đã chấp nhận con ạ Bà nội đứng dậy bước đi Lần lượt mọi người đứng dậy bước theo sau Gia Minh đi đến chỗ của Gia Hưng Liền khựng lại Lước mắt nhìn một cái rồi nắm tay cô bước đi Nhật Lệ cười tươi chạy tới chỗ của Gia Hưng Bám vào bạ vai của anh Vậy là từ giờ em có thể đường đường chính chính Ở bên anh rồi Ai cho phép em làm những điều này Khi cho nó trước với anh hả Tại anh đó, xem gọi không bắt máy chứ Thì ngủ không biết Thế mà anh bảo là bà nội anh khó tính lắm Em thấy bình thường mà Sớm biết thế này á em đến từ sớm hơn rồi Gia Hưng thở dài, nhật lệ nũng nịu đáp Thôi mà, em cũng muốn hai cha con của anh được gần nhau Anh về phòng đã, anh cần nói chuyện với cô ấy Anh định bỏ mặc em bơ vơi sao? Cô ấy cũng đang mang thai, chắc giờ này đang sốc lắm Em cũng đang mang thai mà Phù Tám đi tới nói Lão phu nhân bảo tôi dẫn mỡ về phòng của mình Ô kìa, tôi không được ở cùng phòng với anh à? Thôi đi đi Từ lúc nghe xong chuyện của Gia Hưng Mà cô cứ bẩn thần nghĩ ngợi. Cô thấy thương út liên. Chắc cô ấy đang sốc lắm. Lại đang mang thai nữa. Cả nghĩ, cả căng não. Giang Minh cúi xuống nhìn cô rồi thở dài nói. Vợ anh lại đang lo chuyện của bao đồng đấy. Thiệt tình là em không thể hiểu nổi luôn đấy. Chú ba như vậy làm sao lại có bồ được. Đó là do bản năng của đàn ông mà. Bộ anh cũng vậy luôn hả? Anh không biết lấy cái gì ra để chứng minh cho em câu trả lời của mình. Đàn ông dung rinh là bản năng. chung thủy là lựa chọn. Hừm. Cứ hứa có thể chất lắm đi Giật như chú ba ấy thì đừng có trách Anh mỉm cười véo mũi cô một cái Thôi chuẩn bị ăn sáng đi Không còn anh nó đòi gì cái kìa Thế mẹ nó không đói hả Mẹ nó bây giờ ngắm bố nó thôi cũng đủ no rồi Cách đó một đoạn không xa An nhã đứng ngẩn người Ngắm nhìn vợ chồng gia minh Trong lòng út nghẹt không nói nên lời Vũ tám cố tình Đi xô phải an nhã Ôi mợ hai va phải mợ rồi Thật là ngại quá Anh Nhã mỉm cười đáp Không sao Vậy tôi xin phép dẫn mợ Nhật Lệ lên phòng trước Anh Nhã gật đầu Nhật Lệ vừa đi vừa trầm trồ Nghe danh tiếng nhà mình đã lâu rồi Hôm nay mới có dịp tận mắt khám phá Cứ như cung điện ấy cô nhỉ Mở gọi tôi là Vũ Tám được rồi Mà Vũ Tám này Phòng anh Sa Hương ở đâu vậy Cậu ba còn ở với mợ ba mà mợ Nhà rộng nên mợ cứ cố nhớ phòng mình trước là được Cả lại đi nhầm đấy Bà Vũ này khó tính ghê Bà Vú khẽ lượm nhật lệ một cái Rồi lụng bụng trong lòng Tại phòng của Gia Hưng Gia Hưng bước lên phòng thấy vợ mình đang nằm giường khóc Anh thở dài Chán càng thêm chán Căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn Anh không biết mở lời thế nào với cô Vì anh biết cô đang rất tức giận Mấy lần lắp bắp không nói lên lời Anh chỉ biết thở dài rồi lại lắp bắp Bé Xu tỉnh rớt thấy anh Con bé cười tươi gọi Ba thu dậy rồi à Su thấy mẹ khóc Con bé nhanh tay lau nước mắt cho mẹ Rồi hỏi Mẹ sao vậy Su ra ngoài đi Bỏ dữ liệu đánh răng rửa mặt cho Mẹ có chuyện muốn nói với ba của con Dạ mẹ Con bé lon ton bước ra khỏi Cô từ từ ngồi dậy chậm rãi nói Anh ngồi xuống đi Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Ngập ngừng nói Anh từ bao giờ Sao cơ Hai người bắt đầu từ bao giờ Gần 2 tháng nay Bầu mấy tuần rồi 5 tuần Hừ, Kinh nhỉ tranh uống lắm thuốc bổ vào Rồi anh dừng mỡ ra ngoài tìm cuộn lạ Thực ra cũng là một sự cố thôi Tôi muốn về ngoại tĩnh tâm một vài hôm Được chứ Được Mà thôi tôi không đi nữa Tôi phải ở nhà để xem hai người nước mắt đưa tình với nhau thế nào chứ Gia Minh tử tử đưa tay mình Nằm lấy tay của cô Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi Rồi ngoảnh mặt đi hướng khác Mấy ngày sau đó Từ hôm xảy ra chuyện của Gia Hưng không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt hơn rất nhiều. Bà nội tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ít nhiều bà không thích tính cách của Nhật Lệ. Mới hôm nay tự nhiên thấy bà Tư xuất hiện nhiều hơn. Tâm trạng và da rẻ cũng hồng hào trông thấy. Về phía Út Liên, vẫn chưa thể chấp nhận được sự xuất hiện của Nhật Lệ trong nhà. Trong lòng ấm ức nhưng lệ tình bà nội và mọi người nên cũng không làm ẩm mọi chuyện lên. Cô nhìn cảnh Út Liên vừa ngén ngẩm vừa buồn sầu mà trong lòng có chút thương thương. Cô hiểu trên đời này Làm gì có người phụ nữ nào muốn chung chồng chứ Sau khi dùng bữa xong Cô xuống bếp vắt ít cam sành Tiện tay cũng có làm cho Út Liên một ly Mang lên tận phòng cô ấy luôn Cho tôi vào được chứ Cánh cửa mở ra Út Liên ngạc nhiên nói Chị dâu Cô mỉm cười ly nước cam ép cho Út Liên Tiện tay ép cam Nên tôi làm luôn cho cô một ly Cam đồi ngọt lắm Út Liên trong ánh mắt có chút cảm động Mới ngày nay xảy ra chuyện Cô cũng phần nào thấy được tấm lòng của chị dâu mình Nghĩ lại những chuyện trước đây Cô phải công nhận Mình kém cỏi biết mấy Cảm ơn chị Chị vào phòng chơi với em một lát Thôi thì mua nước cam rồi nghỉ ngơi được cho khỏe Tôi cũng về phòng trước đây Út Liên mỉm cười gật đầu Chiều nay thời tiết mát mẻ Cô rủ mọi người làm mấy món bánh lá Cho không khí rộn ràng một chút Đang rôm rả nói chuyện cùng mọi người ở khu bếp Thì từ đâu vọng ra tiếng nói Chị Liên Em biết em không nên quen anh Gia Hưng Nhưng dù sao bây giờ em cũng đã có bầu rồi Chị tha cho em với Không nghĩ ngợi nhiều Cô nhanh chóng chạy về phía đằng phát ra tiếng nói Thì thấy Nhật Lệ đang nằm sẫm xoài dưới đất Út Liên đứng im bất động nhìn Nhật Lệ Nhưng ánh mắt thì dường như Đã không hiểu chuyện gì Chị dâu giúp em ơi Em đau bụng quá Út Liên nhíu mày Đổ tiện nhân Cô bước được ba bước Thì Gia Hưng đi tới ôm Nhật Lệ vào lòng có sao không Anh ơi, chị muốn làm hại con của mình Út Liên rơi nước mắt lắc đầu Cô ta nói dối, em không có Gia Hưng bế nhật lệ về phía phòng Con mắt đỏ ngầu nhìn Út Liên Em không có Mọi người đứng đằng sau xì xào bàn tán Mọi người về làm việc của mình đi Cô tìm tới chỗ của Út Liên Rồi hỏi Không sao chứ Em không có đẩy cô ta Là cô ta cố tình gây sự rồi tự ngã Ừ, tôi hiểu Chị tin em chứ? Nhìn ánh mắt của thím là tôi hiểu mà. Nhật Lệ được đưa về phòng. Tin tức ả bị ngã đã sớm lan truyền khắp trần ra. Bà nội cùng với mọi người vội vàng tìm tới phòng của Nhật Lệ hỏa tình hình. Bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của ả. Gia Hưng, cho người giúp em với. Em đau bụng quá. Được rồi, em nằm yên đó đi. Rồi mọi người tới giờ. Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào bên trong. Bà Tư là người sốt sẵn nhất. Sao rồi? Cô ấy kêu đau bụng mẹ Gọi thầy lang tới chưa Bà nội nói Khả năng là động thai nên mới đau bụng Nếu mà động thai thì đi gọi thầy lang xin đưa thuốc ăn thai đi Vậy xuống đi gọi Vậy xuống đi gọi thầy lang cho mợ đi Bà hai nói Dạ bà con đi ngay đây Một lát sau bà Tư mới hỏi Thế làm sao mà động thai Sa hưng không muốn nói thì Nhật lệ đã mồm 5 miệng 10 trả lời Là do con không tốt Lẽ ra con phải tránh mặt chị Liên Hôm nay con làm chị giận Nên chị đã không kiềm chế được Mà đẩy con một cái ngã mạnh mông xuống đất Nghe Nhật Lệ nói Mà câu hồ ai cũng giận Út Liên Bà nội nói Vô tám bà đi gọi cái Út Liên lại đây tôi bảo 5 phút sau Út Liên với nụ có mặt tại phòng của Nhật Lệ Mọi người đừng có nghe cô ta nói Con thể với trời đất Con không có đẩy cô ta là cô ta tự ngã Chị Liên Em biết là chị ghét em Nhưng trên đời này chẳng có người mẹ nào muốn làm hại con mình cả Chị mang thai chị cũng hiểu mà Nụ lúc này mới lén nhìn Nhật Lệ Cho thấy khóe môi của cô ta Thỉnh thoảng cong lên Càng khiến cô chắc chắn việc Út Liên không hề xô đẩy cô ấy Bà nội lần này thật sự giận dữ rồi Cái tội hãm hại người khác Đặc biệt là phụ nữ có thai là điều kỵ nhất trong nhà Bà đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Út Liên mà nói Ta hỏi lại Nhật Lệ nói vậy có đúng không Út Liên lắc đầu Cho không có là cô ta tự ngã mà Bà Tư sông tới Ráng mạnh một bạt tay lên gò má của Út Liên Khiến cô còn chưa kịp định thần được Chỉ thấy hai má bắt đầu nóng rát Bà Tư hung hãng Chỉ thẳng tay vào mặt của Út Liên mà nói Tôi nói cô thế nào hả Việc đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường cớ sao cô lại sắp tâm hại cháu tôi thế Mẹ Con ở với mẹ mấy năm ở đây rồi Mẹ không hiểu tính của con sao Chính vì tôi quá hiểu tính của cô Nên tôi càng chắc chắn cái việc mà cô làm đấy. Nụ thấy vậy liền lên tiếng. Mẹ Tư, có gì từ từ nói à? Vẫn chưa biết thế nào mà. Chuyện rõ như ban ngày rồi mà còn chưa biết thế nào là sao? Cô ấy cũng đang mang thai đó mẹ Tư. Bà Tư chắc vừa nãy giận quá nên não hoạt động chậm lại. Không nhớ đến việc út liên cũng đang mang thai. Sau khi nghe nụ nói như vậy, bà mới bình tĩnh hơn một chút. Mà kể cũng là từ ngày nhật lệ về đây, cô thấy bà Tư quý nhật lệ lắm. Cái thái độ này chưa bao giờ cô thấy bà như vậy cả với Út Liên. Bà nội thở dài lên tiếng. Nếu như hôm nay nhỏ Liên này mà không mang thai thì có thể phạt 30 trưởng cho mọi người lấy làm gương. Chính vì đang mang thai nên hình phạt này tạm hoãn lại. Gia Hưng, tạm thời ở đây, chăm sóc Nhật Lệ vài hôm. Gia Hưng liếc mắt nhìn vợ rồi gật đầu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Khuôn mặt Nhật Lệ trở nên âm ức, chắc à chưa hoàn toàn hài lòng. Về cái kết dành cho Út Liên Ả nghĩ chỉ cần như vậy thôi Sẽ khiến Út Liên phải khăn gói Ra khỏi nhà này Rồi Ả sẽ đường đường lên làm chính thất Có điều Ả lại quên mất Út Liên cũng đang mang thai như Ả Thật đúng là tầm suy nghĩ Vẫn còn nông cạn lắm Mọi người rời đi ra tới dân vườn Út Liên ngồi phịch xuống chỗ xích đu Khóc nức lên từng hồi Cô thấy vậy cũng chẳng thể làm ngơ được Đành dừng chân lại nói đôi lời Thím nói mình bị hại Mà lại đơn giản để nó hại mình như thế à? Út Liên ngày trước tôi biết đâu rồi. Út Liên vừa khóc vừa nói. Em còn có thể làm gì được nữa? Nếu là tôi, tôi sẽ đi tìm bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Tôi cũng chẳng ngồi tốn nước mắt làm cái gì nhiều. Khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu. Út Liên nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn cô. Cô thấy vậy nói tiếp. Nhưng có điều, giọt nước mắt rơi đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng đó. Những lúc này thím không được thờ ơ chú ba Càng thế này càng phải tỏ ra là mình yếu đuối Để lấy tình thương của chú ba Rồi một lúc nào đó Tự khắc chú ấy phải cảm thấy có lỗi với thím Chị dâu Em hey, Nói thế này cho thím hiểu nhé Tình cảm của chú thím rạt dào như cái ao làng ấy Nước ao cũng phải có lúc cạn chứ Nó mà không cạn Thì nó phải là biển khơi Bây giờ em mới biết Tại sao anh cả lại yêu chị đến vậy Ơ hay đang nói chuyện của thím Thiếm lại xin ra chuyện của tôi làm cái gì Em xin lỗi Vì những gì đã gây ra cho chị trước kia Và cả chuyện của chân chân nữa Thật ra anh ấy hết yêu con bé đó từ lâu rồi Ê da Chuyện lâu rồi thì bỏ qua đi Nghĩ mãi chuyện cũ nhức hết cả đầu Út Liên lúc này mít cười Cô cũng mỉm cười theo Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi Tôi ra đằng sau Làm nốt bánh lá với mọi người Đang vui nhỏ Cúc thầy bóng dáng của cô Liền hớt hải chạy tới Mỡ, mỡ biết chuyện gì chưa? Chuyện gì cơ? Con nghe mọi người dưới bếp kể Mỡ liên đẩy mỡ lệ Ngãi sống xoài dưới đất đấy Mỡ liên ác thật Mỡ lệ đang mang thai cơ mà Chắc là muốn mỡ lệ xảy thai rồi Tào lao Đó là những gì mọi người thấy Nhưng sự thật đâu phải như vậy Nhỏ cúc gãi đầu Nhìn cô đề ngạc nhiên Mỡ, nay mỡ bênh mỡ liên luôn hả? Mỡ bênh lẽ phải mà Út liên có làm gì đâu mà phải nhận Tức là mỡ lệ nói dối sao? Ừ, cố tình sắp đặt mọi chuyện mới ghê Ôi thiệt hả mợ Thế mà nghe mọi người kể Con lại đang tưởng mợ liên ra tay công khai như thế cơ Bình thường mỡ làm chuyện xấu Toàn thấy ném đá giấu tay cơ mà Hề, hey, nói tóm lại Là ở cái nhà này Không tự lo mình cho thân mình đi Thì chỉ có chết thôi Mà sáng giờ đi đâu mỡ không thấy tâm hơi mày đâu cả thế À con sang làng bên với anh Nô Sang đó làm cái gì vậy Cúc Con nói nhỏ mỡ nghe thôi nhá Theo lệnh của lão phu nhân, cho con với anh Nô sang đó tìm hiểu ra cảnh của nhà mợ Nhật Lệ, rồi có gì cho bà Tư sang đó thư chuyện. Anh Nô sống ở làng đó một thời gian nên biết mà, còn bất ngờ hơn nữa này mợ, mợ lệ với mợ hai, cô chơi chung với nhau đấy. Con nói Nhật Lệ và ăn Nhã chơi chung sao? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi mợ, lão phu nhân dặn là không được nói chuyện này cho ai biết đâu. Bà hai con cũng không nói đâu, con nói với mình mợ thôi đấy. Cô nhìn trước ngó sau. Rồi hỏi lại Thế gia cảnh của Nhật Lệ thế nào? Bố mẹ cũng buôn vải như nhà mợ hai thôi mợ Cô gật đầu hiểu chuyện Bà nội lần này dễ dàng bỏ qua chỗ út liên Không hẳn là vì cô đang mang thai Phần nữa là bì bà Cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Lệ Nên mới cho nhỏ Cúc bí mật sang đó Ôi bà nội Thật anh minh và sáng suốt Thôi cũng ra hấp bánh với mọi người đi Mợ bận việc tí À mà cũng biết nô đang ở đâu không? Anh Nô đang ở đằng hồ sen ấy mỡ Mỡ kiếm anh ấy làm gì vậy À Mợ có chút chuyện muốn nhờ ấy mà Cô ngó nghiêng ở khu vực hồ sen Sau một hồi mới thấy bóng sáng của Nô xuất hiện Cô vui vẻ gọi Anh Nô Nô có chút ngượng ngùng khi thấy cô Mỡ cả gọi tôi sao là đây tôi hỏi nhỏ anh cái này Nô gật đầu Em gái anh với Nhật Lệ có chơi chung với nhau thật đấy à Đúng rồi nhưng mà có gì không mỡ À không có gì đâu Tiện mồm thì hỏi vậy thôi Mai người đó chưa thân không anh Cái này tôi mới lên đây Nên cũng không rõ Tháng trước tôi thấy An Nhã Giới thiệu là bạn học cùng cấp 2 Thì ra là vậy Mà còn hỏi xin nữa